Kính vạn hoa tập 20 Anh và em Chương 1 Nhỏ Diệp mở mắt ra, giật mình thấy bên ngoài cửa sổ. Trời đã sáng bạch, những tia nắng sớm nhấp nháy trên cành mận sau vườn như đang cười chiều nó. Đánh mắt sang hai chiếc giường bên cạnh, chẳng thấy anh Vũ và anh Quý đâu, nó càng hoảng. Chết rồi, kiểu này thì trễ hỏng mất. Nhỏ Diệp nhìn lên đầu giường nhưng chẳng thấy chiếc đồng hồ báo thức mọi hôm. Nó lướng cuống ngồi dậy, thò chân xuống đất sờ soạn tìm dép. Nhưng khi sỏ dép vào chân rồi Nó lại ủe ỏi ngồi thử ra Bây giờ nó mới phát hiện ra Có điều gì bất ổn đang xảy ra với nó Tay chân nó bỗng chốc nặng trịch như đèo đá Còn đầu thì nhức như búa bổ Sao thế nhỉ? Nhỏ Diệp hoang mang đưa tay bóp chán Hay là mình đã ốm? Đang bần thần nghĩ ngợi Sực nhớ đến lớp học Nhỏ Diệp lại quính lên Như có một sức mạnh vô hình tiếp sức Nó bật dậy khỏi mép sườn và lần ra cửa Buổi sáng nhà vắng tanh vắng ngắt Bà đi dậy mẹ đi làm, anh Vũ và anh Quý đi học. Chỉ còn mỗi bà ở nhà nhưng nhỏ Diệp chả thấy bà đâu. Có lẽ em bà đi chợ cũng có thể bà đang loay hoay đằng sau bếp. Nhỏ Diệp lo lắng lần ra phòng khách và thất thỏm nhìn lên trước đồng hồ quả lắc trên tường. Và nó bỗng méo sạch miệng, kim đồng hồ đang chỉ 9 giờ. Điều đó có nghĩa là nó chẳng còn hy vọng gì đến trường nữa. Đến trễ 10-15 phút họa may thầy nhãn còn cho vào học. Chứ lò dò đến lớp sau hai tiếng đồng hồ thế này thì chỉ có nước lên văn phòng bà giám hiệu. Ngồi chờ thấy giám thị hỏi tội. Đang lò ngay ngáy, nhỏ Diệp bỗng nghe tiếng bà dịu dàng vang lên bên tai. Cháu đã dậy rồi đấy à? Nó quay lại, thấy bà tay bưng ly sữa đằng từ nhà bếp đi lên, mắt nhìn nó âu yếm. Tấm tức nãy giờ, chưa biết chút vào đâu. Vừa trông thấy bà, đôi mắt nhỏ Diệp liền ngân ngấn nước. Bà ơi, sáng nay bà chẳng chịu gọi cháu dậy gì hết. Nghe giọng giận dỗi của cô cháu gái, bà mỉm cười hiền lành. Bà có gọi đấy chứ, nhưng cháu có chịu dậy đâu?" Nhỏ Diệp phụng phịu. "Cháu không chịu dậy thì bà phải nắm chân kéo tay thật mạnh chứ? Bà không chịu kéo chân, sáng nay cháu phải nghỉ học mất một buổi rồi đấy." Bà gật đầu. "Có, bà định kéo chân cháu, nhưng mẹ cháu ngăn lại. Mẹ cháu bảo cứ để cho cháu ngủ, thật thế hả bà?" Nhỏ Diệp ngạc nhiên. "Sao mẹ cháu lại làm thế nhỉ? Chả có gì khó hiểu đâu." Bà giải thích. "Tại vì hôm nay cháu ốm." Cháu đưa tay sờ chán thử xem có phải là chán cháu đang hầm hấp không. Nhỏ Diệp đưa tay sờ chán môi mím lại. Cháu chả thấy hầm hấp gì cả, chỉ thấy nhức đầu thôi. Ừ, nhức đầu tức là ốm nặng lắm đấy. Bà nói rồi đưa ly sữa trên tay cho cháu miệng dục Này, cháu uống ly sữa này đi. Cháu không uống đâu, nhỏ Diệp nhăn mặt. Trước nay bà chẳng biết cháu ghét uống sữa nhất là gì. Nhưng đó là lúc cháu khỏe mạnh, còn bây giờ cháu đang ốm. Đã ốm thì phải uống sữa, ai cũng thấy cả Nhỏ Diệp vẫn không chịu cầm lì sữa, đã thế lại cãi. Đó là bà nói thôi. Cháu học ở trường thấy tục ngữ nói, đói ăn rau, đau uống thuốc. Uống thuốc chứ có phải uống sữa đâu hả bà? Này này, bà cung tay. Cháu lại bắt trước thằng anh giò mướng bình của cháu dở chữ nghĩa ra với bà hả? Cháu phải biết là ngay cả ba cháu lúc còn bé, mỗi lần ốm cũng phải uống sữa một phép với bà đấy. Thấy bà đem ba ra làm bằng chứng nhỏ Diệp thôi vùng vàng. Nó đưa tay cầm lấy ly sữa nhưng mắt lại nhìn bà. Chỉ uống một ly này thôi hả bà? Ừ, chỉ một ly này thôi. Sau đó là uống thuốc. Nho Diệp chỉ ngán uống sữa thôi, còn uống thuốc thì nó không sợ. Ngay từ bé, nó đã tự mình uống thuốc. Mẹ không phải khô rộng dỗ rành hoặc nhét viên thuốc vào giữa quả chuối. Để đánh lừa nó uống như từng làm với anh quý nó. Nho Diệp kia ly sữa vào miệng nhấp từng ngụm nhỏ, mặt mày nhằn nhó. Vẻ đau khổ của nó khiến bà tức cười, nhưng cố nén miệng khổng ngớ động viên. Cố lên cháu, chỉ còn nửa ly nữa thôi. Nếu có ai tình cơ nhìn thấy cảnh này, ác sẽ tưởng cái ly mà nhỏ Diệp đang sợ hãi đưa lên môi kia không phải là ly sữa ngọt mà là một ly cà phê không đường vậy. Lâu thật lâu nhỏ Diệp mới uống xong. Nó thở vào đặt ly rỗng xuống bàn, mặt dạng rỡ Cháu đã uống hết rồi đấy nhé. Ừ, cháu bà giỏi lắm, bà vui vẻ khen. Bà... Lấy thuốc cho cháu uống. Chết rồi, bà ơi. Nhỏ Diệp đột nhiên là hỏa khiến bà vừa sợ mức đã phải dừng phát lại. Gì thế cháu? Nhỏ Diệp nhìn bà bằng ánh mắt buồn trồn. Sáng nay cháu nghỉ học nhưng không xin phép. Cháu làm sao thế? Bà nhau mắt. Cháu quên ba cháu là thầy giáo của trường họa mi rồi sao? Câu nói của bà khiến nhỏ Diệp sực tỉnh, mãi lo lắng, lại vì khổ sở, vì ly sữa. Nó quên bãng bà nó là giáo viên của trường nó học. Nó ốm dĩ nhiên bà nó sẽ xin phép cho nó Vậy mà nãy giờ nó cứ là vớ là vẩn Nhỏ Diệp cười lỏ nè Ừ nhỉ Tự dưng cháu lại quên béng đi mất Nhưng nhỏ Diệp không chỉ quên béng mỗi chuyện đó Nó còn quên béng nhiều chuyện khác nữa Chưa quý giòm đi học về Rút từ trong túi áo đưa cho nó một cái bút chì màu Nói trả cho mày này Nó thô lố mắt Anh mượn của em hồi nào mà trả Lâu rồi Lâu rồi nào hồi nào Quý giòm cuột khịt mũi Khoảng sáu tháng trước, Tàu có lén lấy cây bút trì này của mày, nhưng sau đó lại đánh mất. Rồi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nhỏ em, quý giòm nói tiếp. Có thể mày đã quên, nhưng Tàu thì tao vẫn nhớ. Nói xong, quý giòm lại lúi húi lục cặp lôi ra một thanh sô-cô-la. Nó đặt thanh kẹo vào thanh nhỏ diệp. Cả cái này nữa, tao cũng trả cho mày. Nhỏ diệp nhìn sững thanh kẹo trong tay, ngẩn ngơ. Thanh sô-cô-la này, anh cũng lấy của em hồi 6 tháng trước hả? Không, quý gãy cổ Thanh kẹo này tao đánh cắp của mày từ nằm ngoái lận. Sự tử tế đột xuất của ông anh nằm nhỏ Diệp tròn xoe mắt, nó nghi hoặc hỏi. Thế sao trước nay anh chẳng nói gì, bây giờ lại tự động mua trả. Trước giờ tao quên khuấy đi mất, bây giờ mới nhớ ra. Quý giòm ngập ngừng giải thích, nó định thú thật là sáng nay thấy nhỏ Diệp sốt nằm mê man. Nó thấy tội tội, rồi nhớ đến những tội lỗi trước nay đã từng gây ra. Nó thấy lương tầm cắn dứt quá xá, bèn nghĩ ra cách để trục tội. Nhưng cuối cùng quý giòm đã nói chớ đi. Từ xưa đến giờ, quý giòm không quen phơi bài tình cảm ra trước mặt người khác. Thứ tình cảm yếu đuối như lúc này, nó càng sâu biến. Chỉ nghĩ đến thôi, nó đã thấy ngửa ngựa, huống hồ nói giảm miệng. Quý giòm biết là mình rất thương em, cũng như nhỏ hạnh thương thằng Tùng và tiểu long thương nhỏ oanh em nó. Nhưng thương là một câu chuyện còn thể hiện tình thương đó như thế nào thì quý giòm không biết cách. À quên, quý giòm có biết một cách. Đó là chỉ cho nhỏ Diệp làm toán và luân miệng quát mắng, mày là đồ ngốc. Tất nhiên, cái cách thể hiện tình thương đầy bạo táp này của nó thường làm nhỏ Diệp, nếu không khóc thét thì cũng xì xà xì xụt hàng buổi. Nhưng đó là nó trước đây kia, còn bây giờ quý giỏm đã tiến bộ hơn nhiều, nó đã biết bày tỏ tình thương bằng cách mua đền cho nhỏ Diệp những thứ nó đã đánh thó của cô em từ thời xa sửa xa xưa. Xa đến mức khi nó lần lượt ham hở đưa trả nhỏ Diệp có bóc móc cả chán cũng chá nhớ tài nào nổi Cho đến khi quý giỏm móc túi ra Lấy con hiệu cao cổ bé cỡ cục gôm Tết bằng chỉ màu thì nhỏ Diệp xua tay Thôi anh đưa em làm gì mà lắm thế Quý giỏm khuất khịt mũi Con hiệu cao cổ này năm xưa tao giật của mày má Nhỏ Diệp cười khỉ Nhưng đó là đồ chơi hồi nhỏ Thôi anh đưa em làm gì còn bé Bây giờ em không thích nữa Mày không thích nữa thì thôi." Vừa nói Quý giòm vừa sung sướng cất con Hiểu lại vào trong túi áo, rồi nói nhìn nhỏ Diệp, "Mày đã hết sốt chưa?" "Em đã hết sốt, nhưng đầu vẫn còn nhứng nhức." Quý giòm thận trọng áp tay lên trán em, giọng ái ngại, "Hết sốt đồng hết sốt, tao vẫn thấy đầu mày nóng nóng đây này." Nhỏ Diệp chép miệng, Bà bảo uống hai lượt thuốc nữa, đến chiều em sẽ khỏe." "Ờ, bà nói đúng đấy." Quý giòm gật đầu, ngạc nhiên nhận thấy giọng mình dịu dàng một cách khác thường, "Thế nào đến chiều mày cũng sẽ khỏe lại." chương 2 đến chiều quả nhiên ra rẻ nhỏ diệp mát đi nhiều sau bữa tối nòm nó đã thôi lừ đờ như bàn sáng lúc nhỏ anh đến quý giòm thở phào khi nghe tiếng cười đùa khúc khích của hai con nhóc vàng lên từng chặp quý giòm nghe nhỏ anh hỏi bạn đã hết bệnh chưa? nhỏ diệp tươi tỉnh hết rồi, nhỏ anh chỉ trồng tập trên bàn, ba hôi sáng ở trong này, bạn đưa tập đây anh chép dùng cho, thôi được rồi để mình tự chép lấy, ngày mai mình đã đi học, lại rồi kia mà Nói xong nhỏ Diệp chia thanh sô-cô-la mời bạn Ô anh ăn kẹo đi, bạn ăn đi Ô anh ăn đi, mình không thích sô-cô-la đâu Không thích sao bạn mua làm gì Nhỏ oanh tròn mắt, kẹo này không phải mình mua Của anh quý cho đấy Nhỏ oanh vẫn không chịu cầm lấy thanh kẹo Mẹ oanh bảo trước giờ lúc đi ngủ không nên ăn kẹo Thấy hai con nhóc đùn qua đùn lại Quý giỏm tức điên Tụi nó cứ làm như kẹo của mình là hàng ế không bằng Quý giỏm tự ái nhổ bụng và hùng hổ lại Tụi mày không thích ăn thì trả lại đây cho tao. Vừa nói quý giòm vừa hậm hực thò tay giật phát thanh kẹo trên bàn và quay lưng bỏ đi. Bất chấp ánh mắt của nhỏ oanh và nhỏ diệp đang sửng sốt nhìn theo, quý giòm lỉnh vào phòng bóc kẹo ra ăn. Ăn hết thanh sô-cô-la, bụng nó vẫn chưa ngồi tức. Ừ, nhỏ diệp này, lúc nằm nết dường trong tội tội mà vừa khỏe lạ, trứng nào vẫn tật nấy ngay. Đã thế từ nay về sau, ông cóc thèm tử tế nữa, xem nó lấy gì để chê ỏng chê eo. Quý giòm là đứa thông minh, nhưng lại không tinh ý bằng nhỏ hạnh bạn nó. Đang tự ái ruột dập, quý giòm không đủ tỉnh táo để hiểu rằng chuyện nhỏ Diệp tuyên bố không thích sô-cô-la chỉ là trò sóc tổ. Nhỏ Diệp nói như vậy chẳng qua để bạn mình khỏi ái nái khi được mời kẹo mà thôi. Quý giòm không hiểu điều đó nên cứ ấm ức suốt. Nhưng quý giòm chỉ ấm ức có một đêm. Sáng dậy, ngoảnh sang giường bên cạnh, thấy nhỏ Diệp nằm ly bì, sờ tay lên trán thấy em nóng như hơi lửa. Quý giòm bỗng giật bỗ Nỗi giận hờn trong lòng nó lập tức tiêu tan Nó phóc ra khỏi phòng hớt hải đi tìm mẹ Mẹ ơi Người nhỏ Diệp nóng giang kìa mẹ Mẹ biết rồi Sao thế hả mẹ Quý giòm trước mắt Chiều hôm qua em con đã hết ốm rồi kia mà Mẹ lắc đầu Đó chỉ là hạ nhiệt tạm thời thôi Rồi mẹ thở dài Kiểu này thì gay đây Hôm nay có lẽ mẹ phải ở nhà để theo dõi bệnh tình của em con Quý giòm nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của mẹ Bớt giác nó cũng đầm lo lắng theo Thế bệnh của em con có nặng không mẹ Mẹ chờ rõ Nếu hôm nay em còn vẫn không khỏe Ngày mai mẹ sẽ đưa nó đến bác sĩ Rồi mẹ nhìn quý giòm rục Con đi rửa mặt rồi ăn sáng đi Coi chừng trễ học đấy Quý giòm ăn sáng với nửa ổ bánh mì kẹp trứng Bà để sẵn trên bàn Mọi khi nó vẫn thích món này Nhưng hôm nay bụng dạ buồn trồn Nó chả thấy ngon lành gì cả Nó nhai chịu chạo Miệng mồm cứ nhạt thách Ngay cả khi bước ra khỏi nhà cũng vậy Trên đường đi nó cứ băn khoăn lo lắng Nó đọc sách, đọc báo thấy người ta nói đến lắm thứ sốt, sốt tê liệt, sốt xuất hiết, sốt thường hàn, thứ nào cũng kinh khủng, vướng vào là nghèo như chơi. Nó chả rõ chứng bệnh của nhỏ Diệp có liên quan gì đến những thứ đáng sợ này không, vì thế nó cứ thấp thà thấp thỏ. Nhỏ Hạnh và Tiểu Long tất nhiên không rõ sự tình, thấy Quý Giòm vô lớp ngồi một đống, chả buồn đùa dỡ như mọi lần. Tiểu Long ngạc nhiên quá đỗi. Bữa nay mày làm sao thế hả? Quý Giòm vẫn không ừ không hử, Tiểu Long rụt. Ra sân chơi đá cầu với tụi thằng Tần đi Thấy quý giòm vẫn không đáp lại Tiểu Long lại nói Hay mày thích chơi đánh bi với tụi thằng Lâm hơn ảo chả thích gì cả Quý giòm tự nhiên có kể Tào chỉ thích ngồi đây Thấy quý giòm rở rộng ngang phẻ Tiểu Long nhằn mặt liếc sang Nhỏ Hạnh Nhỏ Hạnh lên nghiêng đầu qua hạ giọng Bộ bữa nay quý có chuyện gì buồn hả Nhỏ Hạnh là con gái Quý giòm không thể gầm gừ với nó như Tiểu Long được Hơn nữa Nhỏ Hạnh lại nói năng nhỏ nhẹ dịu dàng Quý đành dịu dàng theo Ừ Chuyện gì thế hả quý Nhỏ Hạnh lại hỏi Nhỏ Diệp Quý giòm bối bố rối đáp Không hiểu sao nó cảm thấy mắc cỡ Khi thú nhận nỗi buồn của mình Có lẽ xưa nay nó chưa từng trải qua Một cảm giác nào như vậy Dĩ nhiên từ bé đến giờ Nhỏ Diệp không ít lần ngã bệnh Nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là những bệnh xoang như sổ mũi nhức đầu Đau bụng hoặc hò hen chút đỉnh Còn suốt mê man như hai ngày nay Thì quý giò mới thấy đây là lần đầu Vì vậy mà nó lo lắm Nhưng quý giòm lại không muốn ai phát sắc nỗi lo âu trong lòng mình Từ trước đến nay, đối với bạn bè Nó luôn được xem là một đứa vui vẻ và nghịch ngợ Một đứa như thế mà nay lại buồn bã u sầu Chỉ vì em mình mới ốm có hai ngày thì quả là thiếu bản lĩnh Vừa rồi nó gắt gỏng vô lối với tiểu lòng Cũng nhằm che giấu sự yếu mềm của mình thôi Nhưng với nhỏ hạnh thì quý giòm không tiện sở chiêu gắt gỏng Vì thế nó cứ lắp bắp mãi hai tiếng nhỏ diệp, nhỏ diệp Khiến nhỏ hạnh suốt cả suột. Nhỏ diệp sao? Bị hỏi sồn, quý giòn bớt giác đưa tay quẹt mũi. Không biết mình đang bắt trước cử chỉ quen thuộc của tiểu long mỗi khi lúng túng. Nhỏ diệp sáng nay. Thấy quý giòm nói thêm được hai tiếng rồi lại im bặt. Nhỏ hạnh mở mắt thào láo. Nhỏ diệp sáng nay sao? Quý giòm khổ sở. Sáng nay nó cứ nằm trên giường Quý giòm không giải thích còn đỡ. Nó càng nói tiểu long và nhỏ hạnh càng muốn khóc thét. Nhỏ hạnh méo sạch miệng. Thì sáng ra ai mà chẳng nằm trên giường. Nhưng nó cứ nằm hoài không chịu dậy. Tiểu Long nếm mua hỏi, nhỏ diệp ốm hay sao? Không. Đã định gật đầu đến phút chót quý giòm bất ngờ chối phát. Nó chỉ ngủ quên. Thế thì sao? Nhỏ Hạnh ngạc nhiên. Sao là sao? Nhỏ Hạnh nhìn lom lom vào mặt bạn. Thế thì có gì đâu mà quý phải buồn. Quý giòm ngước lên trời. Tôi buồn vì nhỏ diệp. Phải bỏ học mất một buổi. Nỗi buồn của quý giòm khiến Tiểu Long và nhỏ Hạnh đ Thằng giòm này nó quan tâm lo lắng đến sự học của em gái nó lúc nào thế nhỉ? Tiểu lòng thội mặt nghĩ. Nó chả rõ bạn nó nói thật hay nói chuyện tiếu Lâm Nhưng tiểu Long chỉ thắc mắc có một ngày. Sáng hôm sau vừa gặp quý giòm tiểu lòng đã nhăn mặt trách. Em mày ốm mà mày chối nhé. Quý giòm đỏ mặt. Tao chối hồi nào. Tiểu lòng nhún vai. Sáng hôm qua tao hỏi có phải em mày ốm không? Mày bảo không. Quý giòm khụt khịt mũi. Em tao chỉ mới ốm sáng nay thôi. Nhỏ Diệp không phải mới ốm sáng nay Tiểu Long chuồn mũi Em mày đã nghỉ học 3 buổi liên tiếp rồi Bỏ sư rồi Quý giòm thoát bụng lại Như vậy là rõ ràng nhỏ oanh đã kể tất tần tật mọi chuyện với Tiểu Long Chả rõ thăng mập này còn biết thêm gì nữa không Nhưng đọc được băn khoăn trong lòng bạn Tiểu Long giải đáp ngay Nếu em mày mới ốm sáng nay Sao chiều hôm qua mày phải ngồi gò lưng chép bài Dùm nó suốt buổi Chất vấn của Tiểu Long khiến mặt Quý giòm nóng bừng À tao nhớ lộn Như vậy là em tao ốm từ chiều qua Biết không thể cho trò dốc tổ được Quý Dòm dở chiêu kém trí nhớ Nhưng Tiểu Long tỏ ra là một đứa không biết thương bạn là gì Nó lắc đầu Không phải từ chiêu hôm qua mà từ sáng hôm kia Quý giòm đành lặp lại chiêu lẩm cầm Ờ ờ đúng rồi Đúng là em Tào ốm từ sáng hôm kia Rồi nó đưa tay vỗ vỗ trán vở than Cha hiểu sao dạo này Tào hay quên quá chừng Một siêu học sinh như Quý Dòm mà than thở hay quên Quả là chuyện khó tin Nhưng Tiểu Long chỉ thắc mắc chứ tuyệt không nghi ngờ Bởi có tài thánh, may ra nó mới hiểu được tại sao quý giòm lại giấu chuyện nhỏ diệp bị ốm. Tiểu Long không có tài thánh nên nó tặc lưỡi. Như vậy mày nên thường xuyên ăn canh bí đỏ. Mẹ tao bảo bí đỏ ăn bổ óc. Vẻ ánh ngại của Tiểu Long làm quý giòm vô cùng xúc động. Nó rất muốn nhe sang cười và hoanh hoang với thằng Mập rằng bộ nhớ của nó còn tốt hơn cả bộ nhớ của máy tính Deep Blue. Vừa đánh bại vua cờ Kasparov, nhưng đã trót nói dối, nó đành bấm bụng thở dài. Ừ chiều nay tao sẽ nói với mẹ tao Mua bí đỏ về nấu canh Thái độ ngoan ngoãn hiếm hoi của quý giòm Làm tiểu lòng má lòng má dạ quá xá Nó gật gủ khen Thật tao chưa thấy ai như mày Câu nói lửng lơ của tiểu Long là quý giòm trổ dạ Mày nói vậy là sao Tao không ngờ mày thương em mày đến vậy Tiểu Long nói tới câu thứ hai Thì quý giòm mới hiểu ra Nhưng nó vẫn không rõ thằng mập này nói thật Hay kiếm cớ chọc gẹo để làm bộ Tao thương nhỏ Diệp làm sao bằng mày thương nhỏ anh được Mày từng luyện ném bóng đến dã tay để kiếm con gấu bông về cho em mày cơ mà. Tiểu Long nhún vai, nhưng tao chưa bao giờ ngồi lì một chỗ chép bài cho em tao cả. Chúa lười như mày mà chịu ngồi một chỗ, liền tu ti mấy tiếng đồng hồ không buồn chạy nhảy, là phải thương em ghê lắm đấy. Tiểu Long nhận xét với giọng thành thực Quý Giòm đọc được điều đó và có cảm giác một dòng suối mát đang trẻ qua người. Thì ra thằng mập không nhạo bán mình, nó khen mình thật lòng. Quý Giòm xung sướng nghĩ và hớn hở nói. Đó là tại mày chưa có dịp thôi, mai mốt em mày ốm nặng, Hàn mai cũng gò lưng chép bài dùm như tao thôi. Đang phấn khởi quá mức, quý giòm không nhận ra mình vừa tuôn ra một cầu suối quẩy. Tiểu Long nhận ra, nhưng là một đứa hiền lành, nó chẳng nói gì, chỉ cười méo xẹo. chương 3 Việc quý giòm chép bài dùm em gái không chỉ mỗi Tiểu Long cảm thấy bất ngờ. Ở nhà bà, ba, ba mẹ và anh Vũ đều như không tin vào mắt mình. Trường hôm qua thấy quý giòm ngồi hí hoáy hàng buổi đồng bàn, bà hỏi. Hôm nay bài tập nhiều lắm hả cháu? Dạ, Quý Sòm đáp. Trong thâm tâm nó rất muốn khoe với bà là nó đang chép bài dùm nhỏ Diệp nhưng không hiểu sao nó cảm thấy ngưỡng ngỡ. Làm điều xấu, ngượng đã đành nhưng làm điều tốt, hóa xà cũng ngượng ghê. Nhất là thỉnh thoảng mới tốt, đột xuất một lần như mình. Quý Sòm ngạc nghiên nghĩ và lại cắm cụi dán mắt vào cuốn tập nhỏ anh cho mượn. Hồi trưa vừa ở trường về nhỏ anh đã chạy thẳng tới nhà Quý Sòm. Diệp ơi! Diệp. Đi chưa tới cửa, nó đã lo lắng gọi. Hôm qua nhỏ Diệp bảo với nó là đã hết bệnh, sáng nay sẽ đi học lại bình thường. Nhưng rồi suốt buổi sáng ngồi trong lớp nhập nhà nhấp nhổm, ngóng mắt ra cổng vẫn chẳng thấy nhỏ Diệp đâu. Bụng nó như có ai đang cởi than quạt lửa. Nó chỉ mong ngóng đến giờ tan học là chạy ngay đến nhà bạn. Và quả như sự phát phỏng của nó, bạn nó vẫn chưa khỏi bệnh hẳn. Lúc nó đến, nhỏ Diệp đang nằm trên giường và cười với nó bằng cặp môi khô sang. Ôi anh chưa về nhà hả? Chưa, sáng nay không thấy bạn đi học, oanh đoán là bạn vẫn còn ốm. Ừ, nhỏ Diệp gật đầu với vẻ mệt mỏi. Mình tưởng đã hết sốt rồi, nhưng tối hôm qua người tự dưng nóng trở lại. Nhỏ oanh sờ tay lên chán bạn, tưởng như đang sờ vào một ổ bánh mì vừa ra khỏi lò. Ôi, bạn nóng ghê à? Nhỏ Diệp mặt mày ủ ê. Mẹ mình bảo nếu hôm nay mình vẫn không hết sốt, sáng mai mẹ sẽ đưa mình tới bác sĩ. Như vậy bạn... Có thể sẽ nghỉ học lâu đấy, nhỏ anh tặc lưỡi rồi nói. Nó chưa mắt, lặp lại đề nghị hôm qua, thế thì bạn không thể tự chép bài lại được đâu. Bạn cứ đều anh chép dùm cho. Lần này thì nhỏ Diệp không từ chối lòng tốt của bạn nữa. Nó cứ đinh ninh sáng nay nó sẽ hết ốm, sẽ đi học lại bình thường, nên chiều hôm qua nó đã lắc đầu trước đề nghị giúp đỡ của bạn. Nhưng lúc này thì nhỏ Diệp biết rằng nó không thể tự chép bài trong khi chỉ gượng đứng dậy thôi. Chân nó đã run run như không còn một tí hơi sức nào. Nhưng đúng vào lúc nhỏ anh bước lại chỗ bàn học, định ôm trùm tập của nhỏ Diệp về nhà thì quý giòm xuất hiện. Này, em định làm gì thế? À, anh quý, nhỏ anh ngỡ lên. Em định đem tập vở của bạn Diệp về nhà để chép bài dùm. Thôi, khỏi phiền em, quý giòm phải tay giọng hùng hồn, để đó anh chép cho. Câu nói của quý giòm khiến nhỏ anh tròn xoe mắt, tưởng mình nghe nhầm và cả quý giòm nữa. Nó cũng tưởng mình nói nhầm, vừa buồn miệng xong, nó... Ngẩn phát ra chiếc lời tuyên bố ham hợp của mình à, Anh nói thật đấy chứ Nhỏ anh nghi hoặc hỏi lại Dĩ nhiên là thật Quý giòm bối rối gật đầu và đưa mắt ngó lơi chỗ khác Vừa sung sướng lại vừa ngựa ngùng Và chính vì sự ngựa ngùng đó Mà bây giờ quý giòm không tiện nói thật với bà Dù nó rất muốn khoe với bà Nó rằng không phải là thằng giòm Chúa lười việc nhà, việc cửa Chỉ toàn đùn cho em như trước nay Bà vẫn nghĩ Rằng nó không chỉ biết quát tháo Đạt nộ nhỏ Diệp đến khóc thế Như trước nay bà mẹ vẫn la Nó muốn chứng minh rằng Bên cạnh cái thằng giòm biếng nhác và nóng tính đó Còn có một thằng giòm khác Trong con người nó Và thằng giòm này xứng năng Và ân cần hơn thằng quý giòm kia gấp tỷ lần Nhưng suốt cuộc quý giòm đã không nói gì Mặc dù nó rất lấy làm tiếc Về sự nhu nhát của mình Hên cho quý giòm nó không phải thức lâu Sau khi vào phòng ngủ thăm Nhỏ Diệp trở ra Bà bước lại gần Âm thầm đứng ngay sau lưng nó, cháu đang chép gì thế? Bà nhẹ nhàng hỏi. Sau một hồi lặng lẽ quan sát, quý giòm giật mình nhưng rồi nó kịp chấn tĩnh và hụt hịch mũi. Thì cháu đã nói với bà rồi, cháu làm bài tập ở lớp." "Bài tập của cháu ư?" Câu hỏi của bà là quý sóm trột dạ, nó ngừng đầu lên. "Sao bà lại hỏi thế?" Bà nghiêm nghị. "Tại bà nghĩ không phải cháu đang làm bài tập của cháu mà cháu đang chép bài giùm cho em cháu." Môi quý giòm lập tức vẽ thành hình chữ O, đôi mắt nó nhìn bà kinh ngạc. Làm gì mà cháu ngây người ra thế? Bà miệng cười. bắt bà kém, bà chả phân biệt được tập nào là tập của cháu, tập nào là tập của em đâu. Chính nhỏ Diệp vừa nói cho bà biết đấy. Rồi trước vẻ mặt đỏ ẩn của quý giòm, bà xoa đầu nó, dịu dàng nói. Dù em như thế là việc tốt cháu ạ, mà việc tốt sao phải xấu bà. Nghe bà khen quý giòm càng lúng túng. Cháu, cháu... Quý xòm lắp bắt có đến cả buổi đến khi nó nghĩ ra câu trả lời ngoảnh lại nhìn bà thì bà đã bỏ xuống bếp từ đời nào nhưng đó không phải là lần lúng túng duy nhất trong ngày của quý xòm đến tối thì cả nhà đều biết về hành động hiệp nghĩa của nó bà bắt đầu bữa cơm bằng câu nói đùa chả chép bài dùm cho em thật không thể tin được cứ như có một cậu quý nào khác đang ở trong nhà mình ấy mẹ cũng cười như thế mà hồi chiều trời mưa đấy ảnh vũ nhau mắt nhìn quý xòm Đây là chuyện thật, không phải trò ảo thuật đấy chứ. Mỗi người một câu khiến quý giòm nghe đầu cổ nóng bừng. Nó phải đưa chén cơm lên vờ và cơm và che gương mặt mà nó đoán là đang đỏ lắm. Trong nhà chỉ có nhỏ diệp là không trèo quý giòm. Nhỏ diệp không ngồi cùng bàn với mọi người. Nhỏ diệp ngồi xếp bằng bàn trên xương, xì sụp chén cháo bà nấu riêng cho nó. Khi quý giòm ăn xong, buông đũa chạy vào, nhỏ diệp vẫn còn bừng chén cháo trên tay. Mày ăn nữa không, tao đi múc dùm cho Quý giòm nhìn em, ân cần nói Nhỏ diệp lắc đầu, em no rồi Quý giòm nhấn cổ nhìn vào chén cháo trên tay em Hừ giọng no gì mà no Mày ăn có nửa chén kia mà Ừ, em ăn chừng đó đã thấy no Xạo đi mày, quý giòm xì một tiếng Mày là chúa dành ăn với tao mà làm bộ Câu nói của ông anh làm nhỏ diệp Miệng nó sạch Nhác thấy bộ tịch của cô em Quý giòm trợt giật thoát Nó đưa tay lên cốc đầu, giọng ái náy Ờ mày đang ốm mà tao quyền khói đi mất Thấy Quý Sòm định tự cấp đầu mình thêm một cái nữa Nhỏ Diệp lại đặt thỏ tay giữ tay anh Thôi anh nói thế cũng chẳng sai Thương ngày em vẫn hay dành ăn với anh đó thôi Không phải đâu Quý Sòm nắc đầu quầy quậy Mày chưa bao giờ dành ăn với tao cả Chỉ tao dành ăn với mày thì có Nhưng mà tao em dành trước Nhỏ Diệp cãi Quý Sòm quyết không chịu thua Tao dành trước Em trước Mày trước cái mốc xỉ Tao mới là đứa dành trước Nếu gặp lúc bình thường, cuộc tranh cãi của hai anh em có nguy cơ kéo dài đến vô tận, nhưng vì nhỏ Diệp đang ốm, mọi chuyện kết thúc nhanh hơn thông lệ. Nhỏ Diệp gân cổ một hồi đã thở sốc. "Ừ thôi, anh dành trước. Thấy chưa, Quý Giọng Tít mắt ta đã bảo ta rảnh trước mà mày cứ cãi." Nhưng Quý giòm không khoái chí được lâu, đang nhờn nhơn vì chiếm nước phần thắng trong cuộc tranh cãi đầy cam go. Quý Giọng bỗng tái mặt khi thấy nhỏ Diệp ủy oải đặt chén cháo xuống giường và ngả người vào chiếc gối kê sau lưng, miệng thở nặng nhọc. "Mày sao thế?" Quý giòm trồm người tới lo âu hỏi, không sao đâu, giọng điệp lào thào, em chìm hơi mệt chút thôi. Chắc tại mày vừa cãi nhau với tao đấy, quý giòm ẩn hận nói rồi nó liếm môi đính chính. Thật ra thì xưa nay người dành ăn trước là mày chứ không phải là tao. nhỏ Diệp lúc này chẳng còn bụng dạ nào để tranh nhau cái chức kẻ dành an với ông anh. Thấy quý giòm hốt hoảng những cái chức đó cho mình, nó tức cười quá nhưng không làm sao nhích mép nổi. Sau một hồi ngoác miệng cãi nhau, người nó như mất hết sức lực. Lưng tựa vào gối, nó cố hít lấy hít để không khí vào phổi, lồng ngực không ngừng nhô lên hụt xuống. Thấy nhỏ diệp không nói năng gì, lại tưởng cô em sợn sỗi liền lật đật bổ sung. Tuy mày dành ăn trước, nhưng sau đó tao lại dành lại. Tao dành còn hung hăng hơn mày. Quý giòm vừa nói vừa nhìn lom lom vào mặt nhỏ diệp, và nó mừng vô hạn khi thấy nhỏ diệp mỉm cười. ở anh nói đúng tất. Em giành trước và sau đó anh giành lại Thấy chưa? Quý giòm gieo lên Tao đã nói thì đâu có sai Rồi nó phẩy tay hàm hở Thôi mày ăn tiếp đi, tao còn phải đi chép bài đây Nhưng Quý giòm chưa kịp ra khỏi phòng Nhỏ Diệp đã gọi giật à, Anh Quý, lượm đã Quý giòm ngoảnh lại, Trần vẫn đứng chỗ ngưỡng cửa Gì thế? Nhỏ Diệp chấp mắt Anh đi chép bài dùng em đấy hả? Quý giòm ngó lơ chỗ khác, may biết rồi mà còn hỏi Nhỏ Diệp không giấu vẻ băn khoan Thế còn bài vở của anh Bài vở của tao sao Anh học lúc nào Quý giòm nhún vai Tưởng gì Tao chép bài xong cho mày Tao sẽ học bài của tao chứ lo gì Anh quý này Nhỏ diệp khẽ rộng Gì Nhỏ diệp ngập ngừng Anh là Anh cứ học bài của anh trước đi Bài của em từ từ chép sau cũng được Chép sau sao được mà chép sau Quý giòm hử mũi Lớp 5 của mày Ngày nào cũng có tới 5-6 ngôn Nếu không mỗi ngày mỗi chép Chúng ruột cục lại có mà chết. Không hề gì đâu, nhỏ Diệp chậm rãi nói. Những bài anh không chép kịp, lúc khỏe lại em tự chép cũng được. Không hiểu sao nhỏ Diệp càng tỏ ra thực tế, quý giòm lại càng cáo, nó gắt. Khi nào mày khỏe lại hãng hay, còn tao có tay, tao muốn chép lúc nào tao chép. Chương 4 Nhỏ Diệp mãi vẫn không hết sốt, cứ buổi sáng mát, buổi chiều lại hầm hấp, còn tối thì nóng như hơi lửa. Mẹ cặp nhiệt độ cho nhỏ Diệp có hôm nhiệt kế chỉ 40 độ khiến ai nấy xanh mặt. Mặc dù bác sĩ bảo đừng lo nhưng cả nhà vẫn phấp phỏng không yên. Quý giòm có lẽ là người lo nhất. Trước nay nó từng bắt nạt quát tháo em gái nó nên bây giờ thấy nạn nhân đáng thương của mình lâm vào cảnh thập tử nhất sinh. Lòng nó bứt rứt tợ. Bây giờ quý giòm mới biết lòng thương em là thế nào và cuộc đời nó sẽ buồn tẻ trống vắng ra sao nếu một ngày nào đó trái đất bao la này thiếu đi nhỏ Diệp. Tất nhiên so với nhỏ Oanh, em Tiểu Long Nhỏ Diệp của nó tinh quái nhõng nhẽo và bướng bình hơn nhiều. Nó đã không ít lần lâm vào cảnh khốn đốn vì cái tật mít ướt và thói hai mét của nhỏ Diệp. Nó đã từng giận em mình đến bầm gan tín ruột Nó đã từng thể thù này phải trả. Nhưng đó là nó lúc bình thường. Còn bây giờ những nỗi hờn giận tưởng không thể nào ngôi ngoai kia đã bay biến đầu mắt. Trước mặt nó lúc này là một đứa em tội nghiệp. nhấc tay nhất chân không nổi. Bộ dạng sụi lơ, nòm giống hệt một con gà sù Bảo lòng nó không nhũn ra sao được. Vì vậy, chẳng có gì lạ lạ, nếu chưa nào cũng như chưa nào, vừa đi học về, đến nhà là quý giòm lật đật chạy vào phòng thăm em. Cũng thế nghĩa là cũng chẳng có gì lạ, nếu như chiều nào cũng như chiều nào, mỗi khi chép bài xong dùng nhỏ diệp, nó đều cầm cuốn tập lại gần giường nhỏ em, sốt sáng đòi sẵn sàng. Chiều nay cũng vậy, quý giòm cầm cuốn tập hô qua hô lại trước màn nhỏ diệp Mày hết mệt chưa? Để tao giảng bài này cho mày nghe nhé Nhỏ diệp đầu váng mắt hoa Các lúc bình thường sẽ không đời nào chịu e cổ ra học trong tình cảnh muốn khổ như vậy Nhưng vì nghỉ học lâu, sợ không theo kịp bạn bè Phân khắc thấy ông anh nhiệt tình quá mức Nó không nỡ từ chối đành gật đầu Ừ, anh giảng cho em nghe đi Chỉ chờ có vậy quý giòm hí hưởng là tập và bắt đầu lên giọng Hôm nay lớp mày học về hình chữ nhật và hình lập phương. Thế mày đã biết, hình hộp chữ nhật là hình gì chưa? Ở Diệp thật thà. Chưa, hình hộp chữ nhật mà cũng không biết. Rõ là quý giòm đột nhiên nổi cáo, nhưng chưa kịp thốt ra bà tiếng đồ ngốc tử quen thuộc. Nó sực nhớ ra tình cảnh trước mắt liền nhanh trí nói chớ. Rõ là mày bị ốm nặng lắm rồi đấy. Rồi trước vẻ mặt đang ngẩn ra của nhỏ em quý giòm thao thao lấp liếm. Hình hộp chữ nhật có 6 mặt là các hình chữ nhật hai mặt đáy và bốn mặt bên hai mặt đáy luôn luôn bốn mặt bên cũng thế Các cặp đối diện đều bằng nhau cả Như vậy hình hộp chữ nhật có 3 chiều Chiều dài, chiều rộng và chiều cao Bây giờ mày đã hiểu Hình hộp chữ nhật là hình gì chưa Nhỏ Diệp vui vẻ, hiểu rồi Thế nó là hình gì Nó là hình gì ư, nhỏ Diệp lúng túng Thì nó là hình, hình hộp chữ nhật chứ Hình gì Nói thế mà cũng nói Quý giòm lại điên tiết Thật tao chưa thấy có ai cù lần như mày Khác với thường lệ nhỏ Diệp không mếm máu Cũng chẳng nhăn nhó Nó đang mệt vì vậy không đủ sức để phản ứng Bị anh mắng Nó chỉ ngơ ngác hỏi lại Thế nó là hình gì Quý giòm qua tay Tất nhiên nó là hình hình Nói tới đây quý giòm bỗng ú ớ Nó bàng hoàng nhận ra mình không thể tìm ra câu trả lời khác Với câu trả lời vừa rồi của nhỏ Diệp Hình hộp chữ nhật tất nhiên là hình hộp chữ nhật Không thể là một hình khác. Đó là một hình có 6 mặt là hình chữ nhật, hai mặt đáy và bốn mặt bên. Nhưng nếu đáp như vậy thì có khác nào ẻm gái nó. Dù vậy, Quý Giòm vẫn không phải bối rối lâu. Là một đứa thông minh, nó nhanh chóng nhận ra cách đặt câu hỏi của nó có phần không ổn, bền dở rộng ngang phè. Thôi, nó là hình gì cũng chẳng quan trọng. Bây giờ mày nghe tao hỏi câu khác này Nếu mày trả lời được thì tao mới tin là mày hiểu bài. Rồi sợ nhỏ Diệp thắc mắc tại sao chưa trả lời xong câu hỏi trước Nó đã vội vàng chuyển qua câu hỏi sau Quý giòm hắng giọng ra vẻ trịnh trọng nói ngay Nếu mày đã bảo là hiểu được hình hộp chữ nhật là hình gì Thì mày thử kể tao nghe những vật có hình hộp chữ nhật xem nào Nghe câu hỏi quá dễ Nhỏ Diệp quên ngay mối nghi ngờ vừa chếm trong đầu Bọt miệng đát hộp xiêm Quý giòm gật đầu Đúng rồi Gì nữa Nhỏ Diệp lại mong mán Phiên gạch Quý giòm lại gật Giỏi lắm. Còn gì nữa Lần này thì nhỏ Diệp không nghĩ ra ngay được Nó như mày trầm ngâm lâu thật lâu Khiến quý giòm sốt ruột Thế nào mày tìm thêm được ví dụ nào chưa Nhỏ Diệp cắn môi Thường ngày em thấy biết bao nhiêu là Thứ có hình dạng như vậy Nhưng lúc này không hiểu sao em chả nhớ ra được Mày cố nhớ đi Quý giòm động viên Mày chỉ cần kể ra trường hai thứ nữa thôi À em nhớ ra rồi Ông anh vừa nói xong nhỏ Diệp chợt xeo lên Mắt quý giòm sáng trưng Gì thế Nhỏ Diệp năm chẳng còn vẻ gì là người ố Mặt nó tươi như hoa Thanh sô-cô-la mà năm ngoái anh đã Đáp án của nhỏ Diệp làm quý giòm thoát bụng lại Mắt nó vừa nhớ lên đã vội cụt xuống anh Nó lứt đặt xuôi tay Thôi thôi May khỏi nó nữa Đúng là thanh sô-cô-la đó là hình hộp chữ nhật mày rồi lắm Vừa rồi quý giòm bắt nhỏ Diệp phải kể ra hai thứ Nhưng bây giờ thì nó chẳng dám thúc ép Nhỏ em thêm ví dụ thứ hai nữa Sợ con nhỏ bất lịch sự này Nổi hứng lôi tuột những chuyện bất hả của nó ra Cũng lạ Những chuyện lông công đó chính miệng nó thú nhận Thì không sao Nhưng nghe người khác nhắc đến Nó lại thấy ngượng ngập làm sao ấy Quý giòm khen vội Khen vàng em gái mình một câu Rồi hấp tấp chuyển hướng Bây giờ tao sẽ giảng cho mày cách tính diện tích xung quanh Và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật Và quý giòm vung tay Tôn một chàng không để nhỏ Diệp Kịp hỏi tới hỏi lui Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao. Cứ thế, quý giòm cứ mặc sức luyên thuyên. Nhỏ Diệp cứ mặc sức ủ ủ cả cạc, cạc. Đến khi nó khô cả nước miếng, quý giòm mới ngập ngừng lại và nhìn chăm chăm vào mặt em nó. Bây giờ mày đã có thể tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật chưa? Chưa. Xuyết một chút nữa, quý giòm đã té lan quay ra giữa nhà. Chưa. Nó hỏi lại mà miệng mồm há hốc. Chứ nãy giờ lỗ tai mày để ở đâu? Thấy ông anh bắt đầu quên mình là người ốm Giọng điệu bắt đầu bốc khói Mắt nhỏ Diệp ngần ngấn nước Vừa tủi thân vừa sợn dỗi Đầu em nhức như búa bổ Còn anh thì cứ nhắm mắt nhắm mũi thao thao Sự tranh móc của nhỏ Diệp chẳng khác nào Một thùng nước lạnh dội vào Cái đầu đang phừng phần của khuỷ sò Nó lòn Ờ hả? Mày đang ốm mà tạo lại quyền béng Rồi cảm thấy nhận lỗi như vậy Vẫn chưa đủ Nó nhanh nhỏ nói thêm Thôi tao ốm cũng vậy thôi, đầu óc cứ ong ong Người khác nói 10 mình chỉ nghe được một Quý xòm nhún mình chữ nhỏ diệp quả là chuyện xưa là hiếm À lỗi, chỉ xưa hiếm thôi, còn này thì chả hiếm ti ti nào cả Hung giảng bài khoa học thường thức cũng vậy Thật đầu quý xòm rất oai, bao giờ nó cũng bắt đầu một cách oai phong Hôm nay lớp mày học về không khí, rồi nó cũng hoặc đầu, e hèm một tiếng Tụi nhóc như mày không phải đứa nào cũng hiểu không khí là gì đâu. Thấy ông anh quảng cáo về không khí ghê quá, nhỏ Diệp nghẹt mặt ra nghe. Không khí ở khắp mọi nơi, xung quanh ta, chỗ nào cũng có không khí. Đang định làm thinh nghe ông anh giảng giải không hiểu sao tới đây nhỏ Diệp bỗng ngứa miệng. Thế trong bức tường đằng kia cũng có không khí hay sao? Chứ gì nữa? Quý giòm chẳng mày mai bối xối. Nếu không tin, mày lấy một viên gạch xây tường bỏ vào thao nước mà xem. Mai sẽ thấy bọt lăn tan nổi lên Đó là không khí ở trong viên gạch Cũng có nghĩa là ở trong tường Chỉ bằng một giải thích đơn giản Quý giọng đã xác nhận nó không phải là một nhà khoa học Hữu sành vô thực Nhỏ Diệp phục lăn Lại ngóc cổ nghe Để chứng minh sự hiện diện của không khí Người ta bỏ trên bàn vài mảnh giấy vụn Rồi lấy quạt ba tiêu ra quạt Xỉ Nhỏ Diệp nhắn mũi Anh chỉ giỏi phiệ Ngoài đời làm gì có quạt ba tiêu Quạt ba tiêu chỉ có trong chuyện Tây Du thôi Nhỏ Diệp Nhăn mũi thì quý giòm nhăn mặt Giảng bài cho mày chẳng bỏ sự Quạt bát tiêu là tao nói chỉ là ví dụ thôi Tao muốn nói đó là một cái quạt Và người ta đem ra quạt Thế thì sao Quý giòm nhún vai Thì những mảnh giấy vụn trên bàn sẽ bay xuống đất chứ là sao Em chả hiểu gì cả Nhỏ diệp nuôi nước bọt Ai chả biết khi quạt những mảnh giấy sẽ bay xuống đất Nhưng chuyện đó thì nói lên được điều gì Thế nhỏ em không chịu lặng yên nghe giảng Cứ hỏi ấm à ấm ớ luồn miệng Quý giòm sầm mặt Mày muốn biết chuyện đó nói lên được điều gì Thì trước tiên mày phải tắt cái đài của mày đi đã Mày đã ốm mà lại không chịu nằm im Cứ phát thanh lên tu bất tận như thế Là sao tao giảng tiếp được Biết ông anh chuẩn bị phát cáo Nhỏ Diệp liền rụt cổ nín thinh Quý giòm tiếp tục hùng hồn Mặt mày quái trá vì thấy Lệnh lạc của mình được chấp hành giảm sắc Nghe kỹ đây này Quạt rõ ràng là không chạm vào giấy Nhưng giấy lại bay Hiện tượng đó cho thấy Chính không khí đã tác động lên những mảnh giấy, quạt làm chuyển động không khí, và không khí đã đẩy những mảnh giấy bay xuống đất, hiểu không? Không. Tiếng trả lời của nhỏ Diệp như xét đánh ngang tay khiến quý giỏm chết đứng. Nó dán mắt vào mặt nhỏ Diệp kinh ngạc. May làm sao thế? Em có làm sao đâu. Thế sao mày lại không hiểu những điều cực kỳ đơn giản đó? Nhỏ Diệp liếm môi ngập ngừng. Bởi nếu như anh nói, thì làm sao cắt nghĩa được gió từ đâu mà có? Chẳng lẽ... Có một người khổng lồ quạt một cái quạt Khổng lồ để tạo ra gió ư Ôi trời ơi Quý giòm đưa hai tay ôm đầu Có mạch quạt thì có chứ người khổng lồ nào mà quạt Không để ý đến lời trêu trọc của ông anh Nhỏ Diệp tiếp tục thắc mắc Thế cái gì làm ra gió Quý giòm ướt ngực Chính mặt trời làm ra gió Mặt trời Nhỏ Diệp lộ vẻ sửng sốt Anh không nói đùa đấy chứ Chả đùa tí tí nào Quý giòm tặc lưỡi ràng ràng Mặt trời chiếu xuống làm trái đất nóng lên Nhưng không phải chỗ nào cũng nóng giống chỗ nào Có nơi nóng ít, có nơi nóng nhiều Nơi nóng nhiều, không khí nở ra và nhẹ đi Bốc lên cao Thế là không khí lạnh ở nơi khác lên chuyển tới, lấp vào chỗ trống Nghe tới đây, nhỏ diệp bật xèo khẽ Không đợi ông anh nói hết À, em hiểu rồi Chính sự chuyển động của không khí nóng và không khí lạnh đã tạo ra gió Đúng thế thấy lần này, nhỏ diệp tiếp thu ý kiến của mình nhanh lại Quý giòm gật đầu khoái Dù vì khoái trá quá mức, nó cao hứng bụt miệng theo thói quen. Mày là đứa ngốc, nhưng dù sao cũng không đến nỗi ngốc lắm. Lời khen của ông anh khiến nhỏ Diệp muốn xỉu ngay tại chỗ. mai làm sao vừa nhận thấy về nhăn nhó khó coi của cô em gái, Quý Giòm nhớ ra tình trạng sức khỏe của đứa ngốc trước mắt, liền hất tấp đổi sọ. Thật ra thì lúc ốm ai mà cho ngốc, hồi tao ốm tao còn ngốc hơn mày nhiều. Quý Giòm tự thú nhận mình ngốc là chuyện nhỏ Diệp nằm mơ cũng không thấy nổi. Trong một thoáng nhỏ diệt quên cả mệt nhọc, quý giòm nói xong cả buổi rồi mà mặt nó cứ ngẩn ra. chương 5 Quý giòm thương em là thế, vậy mà hôm cô Tư và thằng Mạnh lên thành phố chơi, tình thương nó bất thần bị sứt mẻ mất một miếng. Nếu mẹ con cô Tư lên chơi một cách bình thường như mọi khi thì đã không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Ác một nỗi, lần này cô Tư không đi tay không. Cô đem theo hai món đồ chơi tuyệt vời Một con mèo bông bít kêu meo meo Và một chiếc máy ảnh xinh xắn Lúc thằng Mạnh đem hai thứ đó ra khoe Quý giòm và nhỏ diệp tròn mắt tấm tắc Tuyệt thật ở đâu ra thế Người ta vừa tặng em đấy Mạnh khoa tay hớn hở Có mấy ông khách nước ngoài đến thuê phòng Họ có vô khối đồ chơi cho trẻ em Quý giòm nhào mắt Ý mày muốn nói đến ông già Noel chứ Không phải Mạnh chơ mắt Hình như mấy ông khách này trong hội tử thiện nào đấy. Nhỏ Diệp bắt chứa mạnh thỏ tay đánh khẽ lên con mèo bông. Ngay lập tức, con mèo ngóc mồm kêu meo meo. Nghe hệt như mèo thật. Ơ, đừng khóc, nhỏ Diệp là đẹp sỗ rảnh, chị đùa ấy mà. Trong khi nhỏ Diệp chơi với con mèo thì Quý Sỏm loài hoài với chiếc máy ảnh. Chiếc máy ảnh bé bằng bàn tay, Quý Sỏm thích lắm. Nó dờ dâm ống kính và mơn mê cấp nút bấm, miệng suýt xoa. Chiếc máy ảnh đẹp quá mày Quý giòm hỏi chống không, nhưng mạnh biết là hỏi nó. Bèn hí hưởng gật đầu. Ừ, em chưa thấy chiếc máy ảnh nào đẹp như thế. Đây là chiếc máy ảnh đẹp nhất Việt Nam. Dóc đi mạnh. Quý giòm biểu môi. Tao là đứa nổi tiếng nói khoác. Hóa ra mày còn nói khoác hơn. Mạnh đỏ mặt. Em nói thật đấy. Ai nhìn thấy chiếc máy ảnh này cũng phải mê. Quý giòm nhau mắt. Thế sao mày lại đem cho tụi tao? Mày không mê chắc. Em hả? Mạnh bối rối. Em đã được mẹ... Em mua cho một chiếc hồi Tết rồi. Quý Sòm cười hì hì. Nếu thế thì chiếc máy ảnh trên tay tao chỉ là chiếc máy ảnh đẹp nhì Việt nam thôi. Câu nói của Quý Sòm là Mạnh ngựa nghịu ngó lờ chỗ khác. Nhưng Mạnh vừa quay đi ánh đèn flash, thình lình nháng lên kèm một tiếng cắt khiến nó ngoảnh phát lại. Bỏ sửa rồi. Anh vừa làm gì thế? Tao có làm gì đâu. Quý Sòm bối rối gãi đầu. Tao bấm thử một cái thôi mà. Thôi chết rồi. Mạnh vừa than vừa cầm lấy chiếc máy ảnh trên tay ông anh gì chứ máy ảnh là cấm có bấm lung tung như thế bấm như thế thì sao thì tiêu béng hết chứ là sao quý giòn ngạc nhiên tiêu cái gì mạnh chỉ tay vào chiếc máy nghiệp nghị tiêu cuộn phim trong máy chứ tiêu cái gì đừng xạo mạnh quý giòn cười khỉ may tưởng tao không biết gì về máy ảnh hay sao nếu tiêu thì chỉ tiêu một bộ ảnh thôi làm gì có chuyện tiêu cả cuộn phim thì thế tiêu một bộ thì cũng là tiêu trong khi quý giòn và mạnh đang trò chuyện thì nhỏ Diệp ngồi Bên cạnh ngóc cổ lắng nghe Ánh đen flash vừa rồi khi nó giật mình Thế là nó lặng lẽ Bung con mèo bông xuống Và tò mò nhìn chiếc máy ảnh đang truyền qua truyền lại Giữa quý giòm và mạnh Ờ, phải rồi, nhỏ Diệp Bẩn vờ nghĩ Con mèo bông này hay thì hay thật Nhưng chỉ chơi được có một mình Chiếc máy ảnh tiện dụng hơn nhiều Mình có thể đem nó lên trường Đem đến các buổi tiệc sinh nhật Hoặc đem theo các cuộc đi chơi Để chụp ảnh cùng bạn bè Như thế thật là tuyệt. Ý nghĩ vừa trống lên trong đầu khiến nhỏ Diệp nôn nao. Nó nhìn chăm chăm vào chiếc máy ảnh lúc này đã ở trong tay Quý Sòm bụng hồi hộp tự hỏi. Chả rõ cô Tư định tặng chiếc máy ảnh này cho mình hay cho anh Quý. Như đọc được ý nghĩ của nhỏ Diệp Quý Sòm vội hỏi trước như sợ nhỏ em hành phần. em mạnh. Chiếc máy ảnh này mày định cho ai? Tao hay nhỏ Diệp? Quý Sòm hỏi mạnh nhưng nhỏ Diệp lại nín thở tùy anh và chị diệp thôi Di Nếu chị Diệp chọn con mèo bông thì anh lấy chiếc máy ảnh, còn nếu anh lấy con mèo bông, Mạnh chưa nói dứt câu, Quý Sởm đã xì một tiếng cắt ngang, "Tao lấy con mèo bông làm cái quái gì? Con trai ai lại chơi đồ chơi con cái? Thế anh lấy chiếc máy ảnh hả?" "Ừ." Quý Sởm cúi đầu mân mê chiếc máy trên tay, "Tao thích chiếc máy ảnh này hơn, tao sẽ rủ. "Em không chịu đâu." Lần này tới phiên nhỏ Diệp ngắt lời ông anh, "Em thích chiếc máy ảnh cơ." "Dẹp đi." Thấy bó vật bị đè Quý Sởm đặt ngang mềm yếu cho lòng nó bà biến đầu mắt mai là con gái lấy máy ảnh làm gì mai chỉ nên chơi với con mèo bông thôi Nếu quýròòng quên phát em gái mình đang bị ốm thì nhỏ diệt cũng chẳng buồn nhớ điều đó nó gần cổ không em chả thích con mèo bông em chỉ muốn chiếc máy ảnh thôi quý giò mím môi mai ốm nằm một chỗ có đi lại được đâu mà dànhnh chiếc máy này nhưng em đâu có ốm hoài mai mốt em sẽ hết ốm chưa bộ thấy nhỏ em nặngng nạc đòi dànhnh chiếc máy ảnh cho bằng được quý dòng tức muốn xịt khóối lộ tai Nó ngó mồm định nói, còn khuya mày mới hết ốm, nhưng mai làm sao tới phút chót nó kịp ngậm miệng lại. Nhưng quý giòm không thể ngậm miệng lâu. Tức mà không nói, quý giòm cảm thấy trong người ngớ ngáy làm sao ấy. Thế là nói, giọng hậm hực. Nhưng theo tao thì mày nên bỏ ý định nó đi. Sao thế? Nhỏ diệp nhìn ông anh bằng ánh mắt dò hỏi. Chẳng lẽ anh nghĩ em không biết trụ hình sao? Quý giòm nhún vai. Tao không nói chuyện đó, mắt nhỏ diệp vẫn tròn xe. Thế thì tại sao? Tại vì chỉ những ai xinh đẹp mới cần tới máy ảnh. Quý giòm nhò nhò mắt và cố ý kéo dài giọng. Con mày và đám bạn của mày, đứa nào đến nấy xấu như ma lem. Chụp ảnh chụp ít làm chi cho tốn phim. Cú đòn của quý giòm khiến thằng mạnh bụng miệng cố nén cười, còn nhỏ Diệp thì tức, đến thở không ra hơi. Nó lắp bắp, anh, anh, thấy nhỏ Diệp hổn ha hổn hền, quý giòm hoảng vía lúc này nó mới sực nhớ em nó còn nắng ốm. Hôm qua tới nay, bệnh tình của nhỏ Diệp tuy có khá hơn nhưng vẫn chưa thể gọi là khỏi hẳn. Mình trêu tức nó, nó lăn đùm ra sốt trở lại thì nguy, quý sòm lo lắng nhiều bụng. Trong một thoáng, nó cảm thấy hối hận về những lời châm trọc của mình. Tao đùa thế thôi, quý sòm cười cười, giọng cố tỏ ra xịu dàng. Thực ra, mày và đám bạn của mai mặt mũi đứa nào cũng sáng sủa xinh sắn cả. Nịnh sau một câu thấy nhỏ Diệp vẫn còn tựa vào thành sường thở sốc, quý sòm nuốt nước, nước bọt đế thêm. Còn giữa hai anh em mình so ra tao xấu xí hơn mày nhiều. Lần này quý giòm mừng rỡ khi thấy nhỏ diệp tuy không còn hơi để nói nhưng đã chịu nhoản miệng cười. Quý giòm không biết rằng nhỏ diệp không thể không cười. Hôm trước thần đồng toán học làm chuyện động trời khi tự nhận mình là ngốc. Hôm nay lại tiếp tục gây chấn động bằng cách tự nhận là xấu xí. Chỉ có thánh mai già mới nhịn được cười. Nhỏ diệp không phải là thánh. Nó không thể làm nghiêm. Lẽ ra nó đã cười ngặt cười nghẽo nhưng vì đang ốm nó chỉ đủ sức nhích mép tí tí thôi. Nhưng đó là nhỏ diệp, còn thằng Mạnh lại khác. Mạnh không ốm, vì vậy nó ô bụng cười bò, cười chảy nước mắt nước mũi. Mặc dù rất ngán ông anh nóng tính của mình, nó không làm sao nên cười được. Chàng cười sạc sụa của ông em khiến quý giòm đỏ mặt. Mày cười gì thế hở Mạnh? Em có cười gì đâu? Mạnh quẻ nước mắt, lấy nhí đáp. mắt quý giòm xa sầm Tao nói cho mày hay. Tao xấu xí hơn nhỏ Diệp, nhưng mày thì lại xấu xí hơn tao gấp tỷ lần kia đấy. Mạnh gật đầu liện. Anh, anh nói đúng, em cũng nghĩ vậy. Sợ ở ngoài cốc đầu, Mạnh hầm hở nói xuôi theo cho an toàn tính mạng. Không ngờ sự đồng tình nhanh nhở của nó lại làm quý sòm nổi con. Nghĩ vậy cái đầu Mạnh. Bộ máy tính chọc quê tao hả? Đâu có, Mạnh sợ thoát, em đâu có dám chọc quê anh. Mạnh vừa đã vừa thụt lùi ba bước cố tránh xa hiện trường, rồi sợ ông anh tiếp tục khạch hỏe. Nó chỉ chiếc máy ảnh trên tay Quý giòm tìm cách chuyển đề tài. Thế bây giờ anh giữ chiếc máy ảnh này hả? Câu nói của Mạnh kéo Quý giòm về với thực tại. Nó nhìn chiếc máy ảnh, lỏng phần vân quá xá. Khi nãy nó hùng hổ giành nhau với nhỏ Diệp bao nhiêu thì bây giờ nó lại sụi lờ bấy nhiêu. Gương mặt nhỏ Diệp xanh mét vì bị nói chiều tức đến giờ vẫn chưa lấy lại về bình thường, khiến mụm dạ nó buồn trồn quá thể. Nhưng những chiếc máy ảnh cho nhỏ em thì nó không muốn. Cười may thường không đến hai lần. Sẽ gì nó còn có dịp trước được một chiếc máy ảnh như thế này? Ngủ ngang trăm mối tơ vò quý giòm làm thinh lâu thật lâu. Thấy mình hỏi cả buổi, rồi mà ông anh vẫn không buồn nhách mép, Mạnh rốt ruột. Thế nào? Anh có định lấy chiếc máy ảnh này không? Hay là nhường lại cho chị Diệp? Mạnh không hỏi còn đỡ. Nó càng hỏi, quý giòm càng lúng túng như gà mắc tóc. Nếu không có nhỏ dịp ở trước mặt, quý giòm đã thỏ tay cốc cho ông em lắm mồm này một phát vì cái tội hỏi lăng nhang rồi. Đúng là một thằng em chẳng ra gì, quý giòm nào bảo trong đầu. Cuộc đời có bao nhiêu chuyện để hỏi, sao nó không hỏi? Lại lựa đúng cái câu nó thường biết là ông anh nó bí dị để đem ra phỏng vấn ngay vào lúc nước sôi lừa bảo này, không biết. Nước khổ tâm của quý giòm tất nhiên không qua mắt được một đứa lấu lỉnh như nhỏ diệp, cũng như quý giòm. Lúc nãy nó muốn cho nhau chiếc máy ảnh với anh nó biết bao, nhưng bây giờ thấy anh nó rùm ràng khổ sở, lòng nó bỗng mềm như bún. Nhất là vừa rồi Quý Sòm đã bốc nó lên tận mây xanh Nó xinh xắn sáng, sáng sủa con bản thân mình thì Anh nó bấm bụng nhấn nó xuống tận bùn Để cốt cho làm nó vui Nhớ lại chuyện đó Nhỏ Diệp cảm thấy mũi mình cay cay Và nó nói dịu dàng và thân thiện Anh lấy chiếc máy ảnh đi Em lấy con mèo bông cũng được Quý Sòm như không tin vào tai mình Nó phải ngơ ngang mất một lúc Mới thấp thỏm hỏi lại May nói sao May không đòi chiếc máy ảnh nữa ơ Nhỏ Diệp gật đầu Bây giờ em thích con mèo bông hơn Em nghĩ lại rồi Giữ chiếc máy ảnh bên mình tốn tiền mua phim lắm Câu nói của nhỏ Diệp làm quý giòm giật thoát Khi nãy Nó lỡ phán một câu nặng như búa tạ May và tụi bạn may xấu như ma lem Chụp hình làm gì cho tốn phim Nên bây giờ nghe nhỏ Diệp nói vậy Nó không rõ con nhỏ này Nói thật lòng hay cố ý trách móc Bèn tìm cách vòng vo Nếu sợ tốn tiền thì may rủ tụi bạn góp vào Muốn có ảnh đẹp thì phải chịu tối mỗi đứa một ít chứ. Có thằng mạnh tinh danh miệng mồm lúc nào cũng sẵn sàng phì cười đứng ngay bên cạnh lầm lầm quan sát nên Quý giòm không dám mở miệng khen nhỏ Diệp xinh xắn lần thứ hai, chỉ nói bóng gió là ảnh đẹp thôi. Nhỏ Diệp so với Quý giòm từ bé tới lớn Dĩ nhiên nó chẳng lạ gì thứ ngôn ngữ bí hiểm của anh mình. Nghe Quý giòm nhấn mạnh hai tiếng ảnh đẹp, mặt mày lại thấp tha thấp thỏ nó tốt miệng cười trấn an. Không phải em nhắc đến chuyện xấu đẹp khi nãy đâu, em nói thật đấy. Em giữ con mèo bông, còn anh giữ trước máy ảnh. Quý giọng cắn môi. mày nhất định như thế chứ? Nhất định. Mai sẽ không đối ý chứ? Quý giọng vẫn chưa yên tâm. Nhỏ dẹp bật cười khúc khích. Đã nhất định thì còn đối ý thế nào được. Rồi thấy ông anh vẫn còn nơm nớp. Nó vội vã nói thêm. Thực ra anh giữ hay em giữ thì có khác nhau đâu. Máy của anh khi nào em cần chụp hình với tụi bạn em mượn của anh cũng được chứ sao? Nghe nhỏ Diệp giải thích rõ ràng Quý giọng thở vào như chút được một gánh nặng nó đầu phấn Không ngờ mày còn nhỏ mà suy nghĩ sâu sắc ghê. Còn hơn tao nữa đấy. Vừa nói xong, quý giòm chợt nghe một tiếng hít vang lên bên cạnh. Ngoảnh lại thấy thằng Mạnh hai tay bụi miệng đang lật đạt, đạt lùi tuốt ra khỏi phòng. Quý giòm vừa ngự ngập vừa giận gần cổ hét. Mạnh, đứng lại đó cho tao. Quý giòm không gọi còn khá. Ông anh vừa mở miệng, ông em lập tức tăng tốc lên 100 km trên giờ. một cái đã không thấy nó đâu. Chương 6 Mẹ con cô Tư chỉ ở chơi với gia đình Quý Sòm có 2 ngày, tới ngày thứ 3 cô phải dẫn mạnh về nhà cho nó đi học. Mẹ con cô tuy không ở chơi lâu nhưng niềm vui mẹ con cô đem lại cho Quý Sòm thật là to lớn. Từ ngày có chiếc máy ảnh Quý Sòm cứ mang nó theo kè kè bên người và khối đứa trên hớp đòi mượn chụp hình. Nhưng Quý Sòm không cho, nó chỉ cho mỗi đứa cầm lấy chiếc ảnh dở dẫm xâm xoay một tí và đưa lên mắt ngắm xuông cảnh vật qua khỏi khung hình thôi. Vậy mà đã có khối đứa trầm trồ, chiếc máy này chụp hình đẹp, phải biết nhé. Ừ, với chiếc máy ảnh như thế này, người xấu cũng thể chụp thành đẹp kia đấy. Mặc cho lũ bạn tha hồ tưởng tượng, cuối giòm quay sang Tiểu Long thì thào. Chiều nay tao, mày và nhỏ hạnh đi chụp hình đi. Chụp ở đâu? Ở đâu có cảnh đẹp ấy? Nhưng cảnh đẹp ở đâu? Tiểu Long lại ngẩn ra, cuối giòm chìa cuối Ở đây này rồi nó hường mũi tiếp, cảnh đẹp ở đâu mà cũng không biết, rõ là đồ ngốc tử. Bị thăng do mắng ngốc tử là chuyện thường như cơm bữa tiểu lòng chẳng chút chú tâm nó đưa tay quẹt mũi mai muốn nói đến các khu du lịch đầm sen kỳ hòa Bửu Long suối tiên ấy ư những nơi đó chưa thể đi ngay được quý quýổ nhún vai chiều nay tụi mình đến vườn tao đàn và nhà thờ Đức bà chủ ẩn chơi gợi ý của quý quýò làm đầu ốc tiểu Long sáng ra nó ý hưởng bổ sung Đúng rồi sau đó tụi mình sẽ đến thảo cầm viên đến chùa Vĩnh Nghiêm rồi quay lại thực viện quốc giaụ ảnh ở thư viện quốc gia xong tụi mình sẽ chạy qua thôi thôi Visa nhăn nhó xua tay, đi hai nơi đã tối mì rồi. Thì giờ đâu mà chạy qua chạy lại nhăng xị thế. Hơn nữa, hơn nữa sao? Quý Sở liếm môi, hơn nữa ta chỉ có một cuộn phim thôi, muốn chụp được hết những cảnh mày kể phải cần tới cả chục cuộn phim lại, mày có tiền không? Đụng đến tiền, Tiểu lòng sủi lơ, "Không." Quý Sở cười khỉ, "Thấy chưa, muốn là một chuyện còn làm được hay không, đâu phải sở so mình. Nhau hại nghe Tiểu Long và Quý giòm rủ đi chụp hình, mặt mày sáng rỡ, "Mấy giờ đi? 2 giờ tôi phải Tiểu Long sẽ đến gọi hại." Chiều đó ba đứa đi hai xe, quý giò là cả đến chiều tối mới về tới nhà. Chỉ loay hoay trong vườn tao đàn thôi mà đã mất gần hai tiếng hùng hồ. Tiểu lòng khoái lắm, nó suýt xòa miệng, có máy ảnh thích thật, muốn chụp bao nhiêu thì chụp. Nhỏ hạnh cũng khoái, nhưng nó sẽ dạt hơn, còn chưa rửa ảnh ra đã, lúc đó mới biết ảnh có đẹp hay không. Quý giòm khoa tay, tất nhiên là phải đẹp, đang hùng hổ bỗng nhiên, nó liếc tiểu lòng hạ giọng Nhưng nếu khi dựa ảnh ra mày trông giống chứ bát giới thì đó là do Thấy quý giòm ngập ngừng tiểu lòng sốt ruột Do gì? Quý giòm cười hì hì Thì do chứ bát giới giống mày thôi Bị thằng giòm trên một vô đau điếng tiểu lòng tức lắm Nhưng nó chẳng nghĩ ra câu gì để trả đũa Xét về ngoại hình Quý giòm nòm giống tuân ngũ không giả phết Nhưng họ tôn là nhân vật tài ba Nếu bảo quý giòm giống tể thiên có khi nó còn nhơn nhơn hách mặt lên trời không chừng Ngh Chỉ có Quý Sòm là khoái chí Vừa về tới nhà, nó tốt ngay vào phòng ngủ, bù bù khòe với nhỏ Diệp. Hồi chiều tụi tao đi chụp hình vui ơi là vui. Nhỏ Diệp liếc chiếc máy ảnh trên tay anh. Anh đi với anh Tiểu Long hả? Ừ, có cả nhỏ Hạnh nữa. Tụi tao vô vườn tao đàn, rồi sau đó đạp xe đến nhà thờ Đức bà chơi. Đang nói, nhắc thấy ánh mắt buồn bã của nhỏ em Quý Sòm ái nái hỏi. Mày vẫn còn nóng sốt hở? Nhỏ Diệp sơ tay lên chán thở dài. Không hiểu sao, mãi em vẫn chưa hết sốt Quý giòm nhìn gương mặt xanh sao của nhỏ em tự dưng cảm thấy mất hẳn hào hứng. Nó đã định kể tỉ mì cho nhỏ Diệp nghe về chuyến đi chơi vui vẻ của tụi nó kể về chuyện thăng Tiểu Long gà mờ đã cầm ngược máy ảnh ra sao. Nhỏ Hạnh đánh đoảng suýt làm vỡ máy ảnh khiến nó và Tiểu Long phải thét lên be be như thế nào. Nhưng suốt cuộc Quý giòm đã chẳng nói gì nó chỉ hỏi may thấy trong người ra sao có mệt lắm không? Em cũng chả rõ nhỏ Diệp liếm cặp môi khô. Lúc em cảm thấy khỏe, lúc em cảm thấy mệt. Quý giòm nhìn ra ngoài trời nói Ai sắp hết bệnh cũng đều cảm thấy như thế, mày đừng lo. Rồi nó quay lại giọng hiền lành. Mày cứ nằm nghỉ đi, chiều mai tao sẽ không đi chụp hình nữa đâu. Nhà Diệp không hiểu, không đi chụp hình, vậy anh đi đâu? Tao chẳng đi đâu cả, tao sẽ ở nhà chơi với mày. Quý giòm làm nhỏ Diệp ngạc nhiên quá chừng. Lúc nó khỏe, quý giòm cũng chưa bao giờ thèm chơi với nó. Xưa này quý giòm vẫn xem nó và tụi bạn nó Là đồ nhãi nhép, chả buồn để mắt Thế mà hôm nay Quý giòm lại tuyên bố sẽ không đi đâu cả Chỉ để ở nhà chơi với nó Bảo nó không tuẫn mà ra sao được Ngờ ngác một lúc Nhỏ Diệp mới lý nhí nói Em đang ốm à mà. Mày ốm thì kệ mày Quý giòm phải tay Mày ốm thì mày cứ nằm yên một chỗ Tao sẽ ngồi bên cạnh kể chuyện cổ tịch cho mày nghe Đề nghị của ông anh là mắt nhỏ Diệp sáng lên Ừ, anh kể chuyện cho em nghe đi Nằm mãi một chỗ chả làm gì Đáng ghê à Thấy nhỏ em nhanh nhỏ, hưởng ứng Quý giòm khoái lắm, nó lắc đầu Chưa thể kể ngay bây giờ được đâu Tao còn phải ăn cơm rồi làm bài Rồi chép bài dùm mày, sau đó là đi ngủ Mày gắng đợi đi Chiều mai thế nào tao cũng kể lắm chuyện cho Mà nghe Quý giòm không nói xuông, chiều hôm sau Ngủ chưa dậy, nó bác ghế ngồi cạnh Giường nhỏ Diệp, giọng điệu trịnh trọng Thấy ông anh sửa sang bộ tịch Nhỏ Diệp cũng không dám sơ sài Nó kê chiếc gối lên thành giường Nửa nằm nửa ngồi Vẻ cung kính sẵn sàng lắng nghe Quý giòm nếp nhỏ em Ehem Tao bắt đầu nhỏ nha Nhỏ Diệp háo hứt gật đầu Ừ anh kể đi Quý giòm ngước mặt lên trần nhà Ngay xửa ngày xưa có một bác thợ say Bác thợ say có ba người con trai Già tài của bác cũng có bà thứ Một cối say gió, một con lừa và một con mèo Cối say gió là cái gì? Nhỏ Diệp cắt ngang Cối say gió là cối say gió chứ cái gì? Quý giòm hít vào một hơi Tức là cái cối say chạy bằng gió ấy Nhỏ Diệp trước mắt, cố xay làm sao chạy bằng gió được Sao lại không được, rõ là ngốc Quý giòm khẽ nhàn mặt Gió thổi làm cách cánh quạt quay Cánh quạt quay sẽ xoay bánh lái Và bánh lái sẽ tác động lên các răng bánh xe giúp cố xay hoạt động Đang là một chàng, quý giòm bỗng phải tay Nhưng thôi, lúc này là lúc tao kể chuyện chứ không phải lúc đau dòng bài cho mày Rồi không để cho nhà em hỏi tới hỏi lui Quý giòm nhanh nhỏ kể tiếp Khi người thợ sai qua đời, ba người con chia nhau ra tài, người anh cả lấy cối xe gió, người anh thứ hai lấy con lừa, người em út đành lấy con mèo. Một lần nữa nhỏ Diệp lại làm quý giòm cuột hứng, nó bật cười khúc khích. Chuyện này khác cơ, người anh lấy chiếc máy ảnh, do đó người em út đành phải lấy con mèo bông. Này này, tao không có đùa với mày đâu đấy, quý giòm đỏ mặt tía tai, chiếc máy ảnh vừa rồi chính mày tự nguyện nhường cho tao, chứ tao có giành lấy cuột mày đâu. Thấy ông anh gầm gử ghê quá, nhỏ siệp vội suyệt cổ. Thấy câu chuyện hơi sống giống nên em buộc miệng nói chơi thôi mà. Giống cái đầu mày, cứ giọng hờ mũi. Một bên là con mèo thật, một bên là mèo bông. Giống nhau thế quái nào được. Nhưng dù mèo thật hay mèo bông cũng vẫn là mèo. Nhỏ siệp lầm bẩm nhưng lại sợ sẽ làm ông anh nổ cáo, nó về, nói xuôi theo. Thôi được rồi, không giống thì không sống Bây giờ anh kể tiếp đi. Người em út lấy con mèo rồi sao nữa? Thì nghèo m Dẹp chứ sao Quý giỏ nhún vai Con mèo thì làm được cốc khô xỉ Đi cày thì không được Giữa nhà cũng chẳng nên thân Đại khái nó vô tích sự giống như mày vậy Tới phiên nhỏ Diệp dãy này Này này anh đừng có lỗi em vào đây đấy nhé Ai mà thèm nôi mày Quý giỏ cười hề hề Tại tao thấy câu chuyện giống giống nên tao buộc miệng nói chơi vậy thôi Vì ông anh trả đũa Câu nói trêu của mình khi nãy Nhỏ Diệp đành ngậm bồ hòn làm ngọt Nó cười gượng gạo Anh kể tiếp đi Rồi người em út làm gì với con mèo? Đã được trả thù Mặt quý giòm tươi xói xói Nó vùm tay làm gì ư? Với một con mèo như vậy thì biết làm gì bây giờ? Suốt cuộc người em quyết định Cho nó đi bán muối Đi bán muối? Nhỏ Diệp ngẩn tò te Muối ở đâu mà bán? Nói chuyện với mày chán bỏ sử Quý giòm thở đánh thuật Đi bán muối ở đây tức là đi về âm phủ ấy Dân chơi chợ cầu muối gọi là đi bán muối Eo ơi Nhỏ Diệp đưa tay bụ mặt Thế có nghĩa là người em định giết chết con mèo ư? Thì vậy, người em định giết mèo lột ra là một đôi găng tay bằng lông. Hết bụng mặt, nhỏ diệp lại đưa tay bị tai. Ôi, ác quá, em không nghe nữa đâu. Thái độ của nhỏ diệp làm quý giòm tự ái quá xá, nó quá mắt. Mày bỏ tay ra đi, tao đã kể xong đâu. Nhỏ diệp lắc đầu quầy quậy. Kể chứ xong em cũng không nghe. Vừa đáp nhỏ diệp càng áp chặt hai tay vào tai khiến quý giòm thêm điền tiết. Mày nhất định không chịu bỏ tay xuống phải không? Không, giọng nhỏ diệp kiên quyết Tới đây thì quý giòm gần như không nhịn được nữa Nó đã định trồm tới Giật phắt cánh tay của cô em bướng bình xuống Nhưng đến phút chót đột nhiên nó bình tĩnh trở lại Vừa nhỏ người giận Nó liền ngồi ngay xuống và nhét mép gật gù Thôi được, mày không muốn nghe tao kể tiếp thì thôi Tiếc là mày sẽ không bao giờ biết được Con mèo tinh khôn kia Đã nói với ông chủ của nó những gì Khiến ông chủ nó phải thay đổi ý định Anh nói sao? Quý giòm chỉ nói xứt câu, nhỏ Diệp đã bỏ phát tay xuống, mắt tròn xòe. Người em út suốt cuộc đã không giết con mèo của mình ơ. Dĩ nhiên là không, quý giòm hờ mũi. Trong chuyện này con mèo là nhân vật chính, giết nó đi thì còn quá gì chuyện mà kể. Ôi, thế mà kỳ nãy anh không bảo em trước. Nhỏ Diệp nói như giao, rồi nó hào hứng rục. Vậy anh kể tiếp đoạn sau cho em nghe đi. Chỉ đợi có vậy, quý giòm làm bộ ngạc nhiên. Ủa, thế vừa rồi có đứa nào nói chuyện với tao thế? Quý giòm ngưng ác làm, nhỏ Diệp ngưng ác theo Từ nãy đến giờ chỉ có em nói chuyện với anh Chứ có ai đâu Không phải mày, đứa khác cơ Quý giòm nhỏ mắt tình quái May thi bà tao kể tiếp đoạn sau cho mày nghe Còn cái đứa khi nãy thì cứ một mực khăng khăng Em không nghe nữa đâu Lại còn bịt mũi bịt tài như người bị rớt xuống nước ấy Nghe tới đây thì nhỏ Diệp hiểu ra Nó đỏ mặt, đập chân xuống nệm Anh đừng có chọc em nữa được không Khi nãy em đâu có biết con mèo sẽ không chết Quý giòm lừa em Muốn biết con mèo có chết hay không, mày phải lặng yên, nghe tao kể nốt đã chứ. Lần sau, nếu mày cứ nhảy vô họng tao, mà ngồi trùm hổm như thế, tao trả thêm kể chuyện cho mày nghe nữa đâu. Lần này thì nhỏ Diệp ngoan ngoãn một phép, nó lại đưa hai tay lên, nhưng thay vì hùng hổ bịt tai, thì chậm chãi chống vào cằm, lặng lẽ chờ. Chương 7 Quý giòm chiều chiều bác ghế ngồi cạnh giường nằm của nhỏ Diệp, kể chuyện cho em nghe, mong em khôi khỏa. Đó là chuyện lạ Xưa nay quý giòm chưa bao giờ có những nghĩa cử như vậy Nó chỉ quá nạp em là giỏi Mẹ vẫn nói về quý giòm như vậy Mỗi khi bắt gặp cảnh nhỏ diệp Ngồi nghe anh giảng bài Mà nước mắt nước mũi xì sụt Nhưng bây giờ thì mẹ không nói về quý giòm như thế Cả nhà, cả ba, cả anh Vũ cũng vậy Bây giờ mọi người nói Ờ, nó thương em ghê Lúc đầu nghe mọi người khen mình Quý giòm cảm thấy bối rối quá chừng Nó cứ thấy ngừng ngượng làm sao Nhưng bây giờ thì nó hơi quen quen rồi. Trước đây, nó nghĩ nó chỉ thương em sơ sơ nên khi được khen nó cảm thấy lúng túng và xấu hổ. Bây giờ, nó biết là nó thương nhỏ Diệp nhiều hơn nó tưởng. Vì vậy, nó không còn cảm giác làm vơ làm vịt để đánh lừa mọi người nữa. Ừ, nếu không thương em thì sẽ chỉ nó chịu bó gối ngồi nhà mỗi chiều kể chuyện cho em nghe. Mặc dù nó vô cùng sốt ruột thì thấy nhỏ Diệp cứ nằm hoài không chịu hết ốm để nó có thể mặc sức dòng chơi cùng Tiểu Long và Nhỏ Hạnh. Nó đúng ra quý giòm không chỉ kể chuyện cho mỗi mình nhỏ Diệp. Hai ba ngày gần đây, đám bạn nhỏ Diệp ra díu nhau tới thăm nó, thấy quý giòm có tài kể chuyện thêm mắm thêm muối cá hấp dẫn. Ben rủ nhau nán lại, nghe ké. Sự kiện bất ngờ này làm quý giòm phấn khởi tợ. Thường em thì quý giòm nhà ta quả có thương thật, nhưng ngồi đóng đinh vào chỗ để kể hết chuyện này đến chuyện khác. Hết ngày này qua ngày khác, nó bắt đầu thấy chán. Đó là chuyện nói quý giòm vốn chẳng có nhiều chuyện để kể. Xưa nay nó chỉ đọc toàn sách khoa học kỹ thuật để giúp em có thể khuây khỏa. Nó phải chạy qua nhà nhỏ hạnh Bê về hai bộ chuyện cổ giấy cộng của Understand và Grimm. Chúi mũi đọc mê đọc mải, nhưng may làm sao, đúng vào lúc nó cảm thấy nhà dần hứng thú. đám bạn của nhỏ Diệp lại hùa vào khen lấy khen đề. Ôi, anh quý kể chuyện hay ghê. Cứ y như chương trình kể chuyện trên TV ấy. Quý ròm đang sủi lơ như chiếc xe hết xăng này bỗng sưng được tiếp thêm nhiên liệu, tức khắc nổ bình bịch trở lại. Ồ, nhầm nhỏ xì, anh còn nhiều chuyện hay hơn nữa cơ. Như chuyện dì chẳng hạn, quý ròm vung tay vẫn anh anh em em ngọt sớt nhiều lắm. Như chuyện em bé bán diêm chẳng hạn. Chiều mai các em đến đây anh sẽ kể cho nghe, ngày quý ròm hứa hẹn chiều hôm sau. Mới 2 giờ bọn nhóc đã có mặt, bây giờ thì ngay cả tác giả chuyện này cũng không rõ. Bọn nhóc này đi thăm người ốm hay là đi thăm anh của người ốm. Nhưng nhỏ Diệp chẳng băn khoăn gì về chuyện đó. Thế nghe bạn bè tán xương anh mình là nó sung sướng rồi. Khi kể chuyện cho mỗi mình nhỏ Diệp, quý giòm trịnh trọng 1. Thì khi kể chuyện cho cả đám thính giả đang háo hức ngành cổ kia. Dĩ nhiên quý giòm phải trịnh trọng 10. Nó vút vút cổ áo, đẳng hắng một tiếng rõ là to. Yên lặng, yên lặ Bọn nhóc đang lao nhau, lập tức im phát. Quý giỏ hỏng khoái lắm, tiếp tục xa oai. Đặt tay chân cho ngay ngắn lại. Bọn nhóc vội vã, thu tài xếp chân. Chờ thêm một phút cho không khí thêm phần trang nghiêm. Quý giỏ mới tử tốn mở đầu. Ngày xửa, ngày xưa, có một em bé bán diêm sống rất nghèo khổ. Lúc người bà hiền hậu của em còn sống, dĩ nhiên em không đến nỗi cơ cực như vậy. Nhưng sau khi bà mất, gia đình em ly tán và em phải sống chui rúc trên một căn gác xếp tồi tàn và rách dưới với một người cha lúc nào cũng đánh mắng em. Tội ghê, còn bé như thế mà đã. Quý giòm mới kể đến đó, nhỏ Thúy Vân ngồi bên cạnh bỗng ngậm ngùi một miệng. Nhưng vừa hẽ môi, bắt gặp cái trường mắt của quý giòm, nó là đật ngậm chặt miệng lại. Vào một đêm Giáng sinh giá rết nọ, quý giòm kể tiếp, em đi lang thao ngoài phố để bán riêng, nhưng em đi mãi, đi mãi, dọ dẫm qua khắp các ngả phố tối tăm và lạnh buốt, mà vẫn không bán được bao xiêm nào. Bụng lại đói meo về suốt ngày chẳng có gì vào bụng. Em cũng không dám về nhà vì sợ bị trà đánh. Cuối cùng em đành chui vào một góc tường để tránh xét. A một tiếng gieo thường lình vang lên. Cắt đứt lời kể của Quý Giòm. Tường em bé bán xiêm là chuyện nào chứ chuyện này thì em đã đọc rồi. Quý Giòm đánh mắt sang thằng Đạt hờ dọng. Mai đọc rồi thì ngồi im để cho những người khác nghe. Thằng Đạt là bạn thằng Tùng, em nhỏ hạnh. Nó tuy chẳng chơi thân với nhỏ Diệp Nhưng từ ngày nhỏ Diệp ốm Nó và thằng Nghị vẫn hay theo thằng Tùng Qua nhà quý giòm chơi Thằng Đạt bép xếp là chú hay cãi Nhưng bị quý giòm nạt Lại bắt gặp những ánh mắt khó chịu Của đám thính giả xung quanh Liền rụt cổ nín thinh Nhỏ Diệp nhỏ nhẹ Anh kể tiếp đi Quý giòm nâm thằng Đạt một cái Nữa rồi hắng giọng Thu mình trong góc khuất Vẫn không hết cống Em đánh liều rút từ trong ra một bao diêm và quẹt vào tường để sưởi. Ngọn lửa lúc đầu xanh lam dần dần ngả sang màu biếc rồi trắng ra rực hồng quanh que gỗ, trông rất vui mắt. Em hơ tay lên hơi nóng dịu dàng, tưởng tượng mình đang ngồi trước lò sưởi ấm áp của những ngày tháng xa xưa. Giọng quý giòm bùi ngồi đầy diễn cảm khiến bọn nhóc xúc động đến thuẫn mặt, nhưng rồi que diêm tắt và lò sưởi biến mất. Em đánh que diêm thứ hai, Khi ngọn lửa lé lên, bức tường trước mắt em biến thành một tấm rèm bằng vải màn. Em nhìn xuyên qua tấm rèm thấy trong nhà bàn ảnh đã dọn, khăn trả trắng tinh. Bên trên bàn toàn bát đĩa bằng sứ quý giá và có một con ngỗng quay thơm phức. Nhỏ anh buồn trồn vọt miệng. Thế rồi que diêm có tắt không hả anh? Quý giòm chưa kịp trả lời thì thằng Đạt đã ngứa miệng đắt thay. Diêm nào là diêm trả tắt? Nhỏ diệp lo lắng hỏi xem. Thế khi quay diêm tắt, mọi thứ cũng sẽ biến mất theo luôn hư. Lần thứ hai, đạt lại cướp lời quý giỏm, nó cười hề hề, phẻ hiểu biết. Tất nhiên rồi, còn ngỗng quay vào bức rèm kia chỉ là tưởng tượng thôi. Làm quái gì có thật. Thấy thằng đạt lắm mồm, cứ nhảy trồm trồm vào miệng mình quý giỏm tức lắm, nhưng nó cố nén kể tiếp. Quay diêm tắt, trước mặt em chỉ còn chơ bức tưởng lạnh lẽo, bán ăn thịnh soạn biến mất quanh em vẫn là phù xa vắng teo, lạnh buốt, tuyết phủ trắng xóa xa xa vọng lại tiếng bước chân của những cách qua đường quần áo ấm áp đang náo nức đến nơi họ hẹn lần này tới phiên nhỏ Thùy Vân nồn nào lên tiếng rồi em bé sẽ quẹt tiếp quay riêng thứ ba chứ khi nãy vừa mở miệng bị quý giòm trường mắt Thùy Vân hoảng viếng ngậm tăm nó giận bụng ngồi im ngồi im nhưng cuối cùng nó lại không nhịn được Hoàn cảnh đáng thương của em bé bán riêng khi nó quên bãng những gì nó tự nhủ nãy giờ. Hỏi xong, Thúy Vân mới sức nhớ, liền giật mình lén lén niếc về phía quý xòm. Nhưng quý xòm lúc này tỏ ra sẽ tính khác thường, nghe Thúy Vân hỏi nó gật đầu vui vẻ. Đúng thế, sau đó em bé quẹt, quẹt riêng thứ ba. Lần này em nhìn thấy một cây thông Noel hiện ra trước mắt, cây thông rất đẹp. Đẹp hơn gấp nhiều lần những cây thông em từng thấy qua cửa kính của các hiệu buôn sầu có... Hàng ngàn ngọn nến sáng rực lấp lánh trên cảnh lá xanh tươi và có rất nhiều bức tranh màu sắc rực rỡ giống hệt những bức bài trong các tủ hàng. Em vươn đôi tay về phía cây thông nhưng rồi quay diệm phụ tát Đạt nhanh nhọc tiếp lời. Trong khi quý giòm cau mày đánh mắt sang Đạt định quạt cho nó một trận về cái tội nói hớt thì nhỏ diệp, nhỏ oanh, nhỏ thúy vân. Kể cả thăng nghị Ít lời, ngồi lặng lẽ Nãy giờ đều đồng loạt nhào nhào phản đối Đừng có nói bậy Quay riêng không tắt, đạt mỉm môi Tắt, không tắt, đạt cười khảnh Chắc chắn là tắt, em đã đọc chuyện này rồi Tới chỗ này thì riêng tắt Nghe đạt khăng khăng, bốn đứa kia lập tức Nhìn quý giòm vẹt cầu cứu Quý giòm thở đánh thượt, buồn mã xác nhận Đúng là tới chỗ này thì riêng tắt Rồi lướt mắt qua những khuôn mặt Đang ngẩn ngơ, nó vội vã nói thêm Nhưng sau đó em quẹt quay thứ tư thì người bà hiền hậu của em hiện ra, ban mỉm cười với em, âu yếm vuốt tóc em và ôm em vào lòng. Tới lúc này, chuyện người bà hiện ra chẳng làm bọn nhóc vui lên mấy tí, nhỏ Diệp thờ sai, bớt giác lập lại luận điệu của thằng Đạt, nhưng đó chỉ là tưởng tượng thôi. Rồi quay xiêm thứ tư cũng sẽ tắt theo những quay xiêm kia và người bà lại biến mất. Giọng lưỡi bi quan của nhỏ Diệp khiến Quý Sở cảm thấy sao xuyến khôn tả. Nhỏ Diệp tuy bề ngoài lém lỉnh, nghịch ngợm nhưng thật ra lại là đứa rất đa cảm. Hôm trước quý giòm kể chuyện con mèo đi hia mới kể đến chỗ người em út định giết con mèo. Chỉ định giết thôi chứ chưa giết mà nhỏ diệp đã bịt tai dãy nảnh lên rồi. huống hồ gì chuyện em bé bán diêm. Chuyện em bé bán diêm có kết thúc rất buồn thả. Khi người bà tan biến theo ánh sáng của quê diêm em bé đã cung quýt quẹt hết quê diêm này đến quê diêm khác để mong giữ bà lạ. Và sáng hôm sau khách qua đường nhìn thấy trong xó tường một bé gái có đôi má hồng Nằm chết giữa những que diêm vương vãi Miệng vẫn còn mỉm cười Hẳn Khi từ xã cõi đời để về bên kia thế giới Em đang mỉm cười với bà em Trong giấc mơ được thắp lên Từ những que diêm bé nhỏ Quý giòm liếc nhỏ diệp Rồi đưa mắt qua chỗ nhỏ anh Nhỏ Thúy Vân và thằng Nghị Đang ngồi thất thỏng chờ nghe tiếp Lòng rất đổi phân vân Mãi một lúc quý giòm mới hắng rộng kể tiếp Quyết làm cho câu chuyện khác đi Việc người bà hiện ra không phải là tưởng tượng đâu Người bà hiện ra và không biến đi đâu nữa Ôi hay quá Bà muốn cái miệng cùng xeo Thật thế ở anh Thì thật chứ sao Quý giòm nói giọng quả quyết Lần đầu tiên nó nói dối một cách hoàn hỉ Khi người bà hiện ra Em bé nó với bà Bà ơi Bà về luôn với cháu nhé Và người bà gật đầu Ừ bà sẽ về luôn với cháu Bà sẽ không đi đâu nữa Không phải Không phải vậy Đạt thành lình hét tướng Anh kể sai rồi Rồi trước vẻ mặt ngơ ngác lo âu của bọn nhóc chung quanh đạt là một lèo, nhanh đến nỗi quý giọng không kịp chặn lại. Em bé không nói bà ơi bà về luôn với cháu nhé, mà nói bà ơi cho cháu đi theo bà với. Sau đó người bạc cầm lấy tay em bé bay vút lên cào, cào mãi, cào tít mù. Mà bay cao như vậy có nghĩa là về châu trời đấy. Nhỏ siệm tái mặt là chết ư, thì chết chứ sao. Vừa đói vừa rét lại ngồi suốt đêm ở ngoài trời, làm sao em bé bán riêng đó sống nổi. Đạt ứng ngược đáp mặt như nhân Vì đã nêu ra một lập luận vững chắc Trong khi bốn đứa còn lại Mặt như đưa ma Nhỏ diệp quay sang quý giỏm giọng thiểu não nhau đạt nói có đúng không hả anh Đúng thích quái nào được Quý giỏm gầm gử Tao đã bảo em bé không chết là không chết Đạt gần cổ chết Quý giỏm nghĩ rằng không chết Đạt quả quyết không chịu thua Nó phung tài chết ngủm củ đeo Trong sách bảo vậy quý giỏm biểu mồi Xạo đi em chả xạo Đạt đỏ mặt tía tai Trong sách còn nói rõ sáng hôm sau những người đi đường bắt gặp em bé bán diêm chết cổng queo bên vách tường. Đạt nói có sách mách quá trứng chứng, Quý Giọng nghẹn họng, phải lôi hoài một lúc, nó mới nghĩ ra được một cách phản bác. "Ê, tôi sợ mà cũng không biết cách." Quý Giọng nhếch mép chậm chạp. "Tôi không để đạt phản ứng. Nó nói luôn, "Nghe tao hỏi này, em bé bán diêm ở suốt đêm ngoài trời đúng không?" Đạt gật đầu. "Đúng. Mà đêm đó là đêm giáng sinh, giá rét vì tuyết rơi không ngừng đúng không?" Đạt lại gật đầu. "Đúng." Quý Giọng cười xanh mặt. Và nếu em bé bán diêm chết cổng keo như mày nói Thì tất nhiên phải nằm yên một chỗ không động đậy đúng không? Thấy quý giòm hỏi vòng vo Đạt bắt đầu chột dạ Nhưng những câu hỏi của quý giòm nêu ra đều là sự thật Nó không thể không thử nhận Nó nhìn quý giòm giọng ngập ngừng Đúng thế Chỉ chờ có vậy quý giòm dơ hai tay lên trời Giọng đắc thắng Như vậy rõ là mày xạo rồi Một thi thể bất động phơi suốt đêm ngoài trời Chắc chắn sẽ bị tuyết lấp béo mất Sáng hôm sau còn nhìn thấy tiếc quái nào được Bọn nhỏ Diệp nín thở theo dõi cuộc chất vấn nãy giờ, đến đây đánh thượt phá một cái và hớn hở huế theo. "Đúng rồi, không thể có chuyện đó được. Tuy đã rơi suốt đêm thì nhà cửa còn bị phủ kín, nói chi là một xác chết." Hi hi, thế mà dám bảo em vẽ bán riêng về chiều trời trời. Sợ ơi là sợ. Bọn nhỏ Diệp mặt mày tươi tỉnh bao nhiêu thì đạt bí xị bấy nhiêu. Nó tức muốn xịt gói lỗ tai, nhưng nhìn quanh thấy chẳng ai muốn tin lời nó. Nó đành méo xịch miệng. "Chuyện kể thế nào thì em nhắc lại như thế." Còn chuyện tại sao tuyết không lấp em bé bán riêng là do sách viết thế chứ đâu phải em xạo. Nghe thằng Đạt phân trần và đổ thừa mọi tội lỗi cho nhà Van Anderson. Quý giòm không gọi cười thầm. Thực ra tất cả chuyện em bé bán riêng đã cẩn thận sắp xếp cho nhân vật vào nấp giữa hai bức vách để tránh xét ngay từ đầu. Nên em bé bán riêng không bị tuyết lấp là điều đương nhiên. Nhưng thằng Đạt vừa bẻ mép vừa khu khờ này lại không chú ý đến chi tiết đó. Cứ mùm 5 miệng 10 lôi ông Anderson ra checkmock Ờ, tao nghĩ lại rồi Cuối cùng quý giòm tìm cách doan dịu Đạt Mày không xạo Nhưng có lẽ mày nhớ nhầm Quý giòm tưởng gỡ cho Đạt Cái tội xạo để đối phương Sẽ cảm kích mà im mồm đi cho Nào ngơ quý giòm vừa nói xong Đạt lại nhảy nhổ Không, em không xạo Cũng không nhớ nhầm, đích xác là như thế Nếu anh không tin Hôm nào em tìm cuốn sách có câu chuyện em bé bán diềm này Đến cho anh xem Thầy đạt đòi chứng bằng cớ, quý giòm biết càng đôi co, Nhìn nhàng càng bất lợi, nó gạt phát: "Tao chả cần xem cuốn sách của mày, nếu mày đã nhớ nhầm thì sách cũng có thể in nhầm, xem làm cái cốc khô xỉ." Trong khi đạt há hấu miệng chưa lời phán ngang như cua của quý giòm thì giọng nhỏ Diệp nhỏ nhẹ vang lên: "Ừ, sách cũng có thể in nhầm lắm chứ." Câu nói của nhỏ Diệp khiến quý giòm cảm kích đưa mắt nhìn sang, và nó bất giác ngẩn người khi thấy nhỏ Diệp ủng hộ mình mà mặt mày của nó sao buồn hiu đến vậy. Chương 8 Bạn bè của nhỏ Diệp không chỉ đến thăm và nghe câu chuyện xuông Theo thói quen, đi thăm người ốm bao giờ Người ta cũng xách theo một cái gì đó Cái gì đó của người lớn là hộp sữa, trứng gà, cam quýt Trẻ em chả có tiền Cái gì đó của trẻ em là những thứ có sẵn trong tay Nhỏ anh đem đến tặng nhỏ Diệp một cái thước Kẻ bằng nhựa Trên có in hình các con vật trong phim hoạt hình Walt Disney Nhỏ thi tặng nhỏ Diệp một bức tượng thạch cao bé bằng ngón chân Nạn hình một con chuột đang thỏ đầu ra Khỏi chiếc giày Nhỏ Cầm Thúy đem theo một Sắp biểu ảnh chụp phong cảnh Đà Lạt Chú nó vừa đi chơi về mua cho Nhỏ Diệp thích những món quà Xinh xắn này lắm Nó nằm ở giữa xếp cây thước con chuột Và những tấm biểu ảnh Trung quanh mỉm cười sung sướng Con mèo bông biết kêu meo meo Cô tư tặng hôm trước Nó cũng để trên sườn nhưng đặt khuất Sau chiếc gối quý hỏi Còn con mèo đâu Sao mày không bày xa luôn? Nhỏ xiệp lật chiếc gối, nó ở đây này, quý giằm tò mò. Sao mày giống nó sẽ gối vậy? Nhỏ Diệp cười khúc khích. Em sợ nó vô chuột. Quý giằm xì một tiếng. Mày chỉ toàn lo hão kệ em. Nhỏ Diệp chun mũi đáp và đợi chiếc gối lại. Nhỏ Diệp thích các quả tặng lạ thế. Vậy mà hôm nhỏ Thủy Vân đem chiếc máy tính bỏ túi tới, nhỏ Diệp lắc đầu nguầy nguậy. Ít, bạn đem về đi. Thủy Vân ngạc nhiên. Sao thế? Mình đem tặng bạn mà. Nhỏ Diệp vẫn khăng khăng. Nhưng chiếc máy tính này đắt tiền lắm, không đắt lắm đâu, Thùy Vân trấn ăn bạn. Nhỏ Diệp vẫn nghi ngại, chiếc máy tính này của ai vậy, của ba mẹ bạn phải không? Không, đây là chiếc máy tính của mình. Nhưng dù nó là của bạn, bạn cũng không nên đem tặng nó, nhỏ Diệp cắn môi. Bạn cần phải có nó để tính toán, bạn đừng lo. Nhỏ Thùy Vân trước mắt, mình có tới những hai cái lận. Một chiếc mẹ mình mua hôm trước, một chiếc ông cậu vừa tặng cho mình. Dù Thùy Vân giải thích đâu, do đó rõ ràng, nhưng nhỏ Diệp vẫn không muốn nhận món quà đặc biệt này Nhưng khi vừa định lắc đầu thêm một lần nữa, nó bắt gặp vẻ mặt căng thẳng hồi hộp của bạn, nó đành cười khì, "Thôi, được rồi, cảm ơn bạn nhé." Thấy nhỏ Diệp chịu nhận quà của mình, nhỏ Thủy Vân mừng sơn. nó hấn hở dúi chiếc máy tính vào tay bạn, lại cẩn thận xả hẹn. "Nói rồi không được đổi ý đấy." Nhỏ Diệp trước mắt cảm động, "Ừ, mình sẽ không đổi ý đâu." Bọn nhóc Nghị Đạt Tôm cũng không chịu thua, nghĩ nói, "Chị Diệp nằm ốm một chỗ buồn lắm, tụi mình phải tặng cho chị Diệp món gì sở túi, tao có gì đâu mà tặng." Tùng Liệt Đạt: Tao thấy ở nhà mày có chiếc tivi, không được đâu, đạc tái mặt, chiếc tivi đó là của bà mẹ tao. Nhưng vẻ hốt hoảng của Đạt Tùng khiến miệng cười, tao chỉ đùa thôi, mày có khiêng chiếc tivi tới chị Diệp cũng không nhận đâu. Nghị rút trong túi áo ra tấm ảnh diễn viên Đài Loan Hà Sắc Kính, người đóng vai hiệp sĩ triển chiêu trong phim Bạo Thành Thiên đang chiếu mỗi chiều trên đài truyền hình thành phố Hảo Hưng nói: "Tao sẽ tặng chị Diệp tấm ảnh này, tấm hình trên tay Nghị làm Tùng nhớ ra: "Ờ, cũng có ảnh diễn viên." Ta sẽ đem tặng cho chị Diệp." Nghĩ tò mò nhìn bạn. "Ảnh kim siêu quần đóng vai bao công hả?" "Không." Tùng nhún vai. "Diễn viên của tao có tới 4 trên lận." Rồi trước vẻ ngơ ngác của hai bạn, Tùng nhẹ răng cười hì hì. "Diễn viên đóng phim 101 con cho đốm đó, tưởng xỉ, Đạt chề môi. "Phần tao, tao sẽ tặng chị Diệp một con chó thật." "Một con chó thật?" Tùng nhún vai, ý mày muốn nói đến con Mina mà cậu mày mỗi khi đi nhậu về thường tung bỏng lên trời đó ư? "Đúng thế." Đạt gật đầu hiên ngang. "Tao sẽ tặng cho chị Diệp con Mina nhà tao." Tùng liếp mép. Nhưng đấy đâu phải là con chó của mày. Con Mina là của mẹ tao. Đặc xác nhận. Nhưng mẹ tao đang tìm cách cho nó đi. Mẹ tao không chịu nổi cảnh. Con Mina cứ mãi bị cậu tao hành hạ. Thì ra thế Tùng gật gù. Nhưng rồi nó liền thở dài. Nhưng nếu vậy mày phải nghĩ cách khác. Chị Diệp sẽ không nhận một món quà tặng. Lúc nào cũng ị vãi lung tung khắp nhà như con Mina của mày đâu. Thôi mày tìm món quà khác đi. Nghị vỗ vai đạt. Kịch mũi nói ai lại tặng cho người ốm một con chó bao giờ. Đạt mặt Nhưng ngoài con Mina ra, tao chẳng có món gì khác. Sắp ảnh diễn viên của mày đâu rồi?" Nghị họt, đạt gãy đầu, "Tao chơi bài cao với mấy thằng nhãi cạnh nhà thu hết sạch rồi. Thế còn những tấm hình đề can cũng vậy." Đặt tặc lưỡi, "Tao bị tụi kia gom tất tần tật." Đạt xèo lên. "A, phải rồi. Tao có thanh kiếm gỗ." Tùng xì một tiếng, "Chị Diệp, trả thèm chơi thanh kiếm của mày đâu?" "Con gái ai lại chơi kiếm?" Đạt ngập ngừng, "Hay là tao tặng chị Diệp chiếc mặt nạ tề thiên của tao vậy?" "Con gái chẳng bao giờ đeo mặt nạ." Tới lượt nghị phản đối, mắt nại chỉ dành cho con trai thôi Thôi được, cuối cùng Tùng nói ta sẽ cho mày mượn một tấm ảnh Chừng nào có mày trả lại tao Hay đấy, đạt vỗ tay Như vậy bà đứa tặng bà tấm ảnh chắc chắn chị Diệp sẽ thích mê tơi Nó Diệp thích mê tơi thật Nó hướng hở đón những tấm ảnh trên tay bọn nhóc Ôi, các em tặng chị đấy ư Rồi xăm soi tấm ảnh sĩ viên Hà Già Kính nó tấm tắc Trên hộ vệ ở phù khai phòng đây mà Cầm tấm ảnh những con chó đốm, nó lại dèo A hình này trong phim 101 con chó đốm, đẹp quá Tới tấm ảnh Tùng cho thằng Đạt mượn Thì nhỏ Diệp không dèo cũng chẳng tấm tắc, nó tròn xoé mắt Ôi, ảnh ai đấy? Tùng Tùng tìm, ma đấy, ma Nhỏ Diệp há hốc miệng, ừ, đây là con ma trong phim hoạt hình Chị chưa xem phim Casper, con ma dễ thương sao? Chưa, phim đó hay lắm Tùng không bỏ lỡ cơ hội quảng cáo để hôm nào em cho chị mượn Thế ngoài phim đó ra, mày còn phim nào hay nữa không Tiếng quý giòm đột ngột vang lên sau lưng khiến bọn nhóc giật mình quay lại. À anh Quý." Tùng vui vẻ chào rồi sực nhớ đến câu hỏi vừa rồi, nó nhanh nhảy kê khai: "Ở nhà em có phim cô bé lạc loài này, phim câu chuyện đồ chơi này, phim khu vườn bí ẩn này, phim người xa đỏ trong ngân kéo này, phim thôi đủ rồi, đủ rồi." Thấy thằng Tùng có vẻ muốn kéo dài sự liệt kê của nó đến tận tối mịt, quý sọm hoảng hốt ngát lời: "Đây đâu phải là cuộc thi kể tên phim mà mày, Trang giang đại hải thế hả?" Tùng ngơ ngác. Chính anh vừa hỏi em kia mà, tao hỏi đùa đó thôi, Quý Giòm khụt khịt mũi, rồi nó bất thần nghiêm mặt. Điều tao muốn hỏi là tại sao tụi mày rủ nhau kéo vào đây quậy phá không cho chị Diệp nghỉ ngơi, đã đến giờ nghe kể chuyện đâu. Thấy Quý Giòm ra ngoài ghê quá, mặt lại đằng đằng sát khí, bà ống nhóc xuôn bắn, lắp bắp. Mãi vẫn không thô lên lời. Tùng và các bạn đem quà đến tặng em đấy, chẳng phải quấy phá đâu. Cuối cùng nhỏ Diệp đành phải đỡ lời dùm bọn Tùng nghị đạt. Rồi nó dờ mấy tấm ảnh lên khoe Anh xem này, đẹp không? Quý giòm bước lại, nó cầm lấy sấp ảnh trên tay nhỏ Diệp Ngạc nhiên gieo A Nam Hiệp triển chiêu Rồi quay lại phía bọn nhóc Quý giòm nhỏ miệng cười À, thế ra tao đã trách quan Nhưng quý giòm không thể nói hết lời xin lỗi Mới thu được vài ba tiếng Nó sức nhận ra Tùng Nghị Đạt đã không còn ở trong phòng Thứ lúc quý giòm ngắm nghĩa mấy tấm ảnh Bọn nhóc đã nháy nhau lên chuồn mất tiêu Chương 9 Quý dòng ngồi loay hoay trước sắp hình mới lấy ở hiệu ảnh về. Hôm trước tụi nó đi chụp cả thầy 36 bô nhưng chỉ sửa được có 25 tấm. Nó, tiểu long và nhỏ hạnh ở trong 11 bô kia. Nếu không bị mất đầu thì cũng rớt tai, không thiếu tài cũng thiếu giò thiếu cảng. Ông chủ hiệu sửa ảnh bảo tại tụi nó cầm mái ảnh không vững khi chụp bị run tay nên đầu cổ chân cảng bị thất thoát, bị lệch ra khỏi khung hình. Ông dơ cuộn phim vừa tráng ra ánh sáng chỉ cho quý giòm xem những bô hình hư, quả nhìn đúng y như vậy. Nhưng đó là những bô hình hư. Trong những tấm còn lại, tụi nó nào cũng đẹp ra phết. Trong ảnh, tiểu lòng nhỏ hạnh và nó mặt mày cứ hân hớn, đứa nào đứa nấy miệng cười tuet tuet. Vườn tao đàn nhiều cây xanh nên ảnh phía sau càng thêm tươi thắn. Những tấm chụp ở quảng trường công xã Paris cũng đẹp không kém, nhà thờ Đức Bà. Vào trong ảnh trông uy nghiêm cổ kính và đẹp hơn hẳn so với bên ngoài. Quý giòm ngồi ngắm mấy tấm ảnh không chán mắt. Nó là tới là lui một hồi rồi không nén được, bỏ sức hình vào trong túi áo chạy vù ra khỏi nhà. Lòng dạ luôn nao, quý giòm phóng một mạch đến nhà Tiểu Long. Nó không thể đợi đến sáng mai được. Với những chuyện như thế này, nó không thể nấn ná hoặc làm ra vẻ không có gì quan trọng. Nó phải lập tức đi tìm Tiểu Long và nhỏ hạnh. Phải lập tức xoay những tấm ảnh đẹp đẽ mới lấy về còn Nóng hổi như bánh mì vừa ra lò này Trước mặt bạn để xung sướng Nhìn thấy mặt bạn dạng lên vì thích thú Mặt tiểu long dạng lên thật Quý giòm chưa đưa sắp ảnh ra Chỉ mới đặt chân qua ngưỡng cửa thôi Mặt tiểu long đã dạng lên rồi Ủa, hôm nay mày không ở nhà chơi với nhỏ Diệp sao mà chạy qua đây Câu hỏi của tiểu long khiến quý giòm hơi khựng lại Nhưng nó chỉ khựng lại một thoáng thôi Sau đó niềm vui Mới mẻ như trồi non nhú lên Trong lòng nó Chà Thằng mập này đánh giá mình cao gớm phải là người đàng hoàng tử tế mới khiến người ta thắc mắc như thế thôi. Quý giòm sung sướng nhiều bụng và cố giữ vẻ mặt nghiêm trang nó tặc tặc lưỡi. Tao chỉ chạy qua một chút thôi rồi phải trở về nhà lo cho em tao ngay. Thực ra Quý giòm chẳng lo được gì cho em nhưng nó cứ khoe vùng tán thẳng cho sớm miệng. Vừa nói nó vừa giòm tiểu long long long xem thằng mập này có bắt bẻ hay phản ứng gì không. Nhưng Quý giòm đã lo quá. Đối với Tiểu Long, việc quý giòm ngày ngay e cổ chép bài dùm nhỏ diệp và chịu nào cũng ngồi cắm bên giường kể hết chuyện này đến khác. Giúp em mình khuây khỏa đã thừa xứng đáng để được xem là lo lắng cho em rồi. Vì vậy ngay quý giòm vùng vít, Tiểu Long chẳng hề thắc mắc, chỉ nhớ mắt hỏi. Có chuyện gì mà gấp thế? Quý giòm nhanh nhảy rút sức ảnh trong túi chia ra. Mày xem đi, tao mới lấy về đấy. À, ah, đẹp quá! Tiểu Long giao lên và chúi mũi vào sức hình trên tay. Nó say xưa, lần dở từng tấm, hết tặc lưỡi hít hà lại chép miệng suy xoa, quên bén cả quý giòm đang thò lò mắt đứng bên cạnh. Nhưng quý giòm không lấy thế làm phiền, nó cũng chỉ mong có vậy. Nó khoái trá khi thấy tiểu lòng bị mấy tấm ảnh cuốn hút, đến thần trí quên cả đất trời. Nếu có điều gì khiến nó hơi phật ý thì đó là thằng Mập nghiên cứu mấy tấm ảnh kỹ quá. Quý giòm bấm bụng chờ một hồi, đã hết nhẫn lại. Thôi xem thế đủ rồi Nó cầm nhỏ còn đem qua nhà nhỏ hạnh cho nó xem nữa chứ Lời nhắc nhở thô bạo của quý giòm Khiến Tiểu Long ngẩn đầu lên Và lò lẹt gãi đầu ở hát Nhưng vẫn còn tiếng tiếc Khi phải rời mắt khỏi những tấm ảnh Nó hằng hái nói Để tao lấy xe chở mày đi Cũng như Tiểu Long những tấm ảnh khiến nhỏ hạnh mê tít thò lò Nhưng khác với Tiểu Long xem một hồi Nhỏ hạnh lôi sấp ảnh ra đếm Rồi tròn mắt hỏi Sao chỉ có 25 tấm Cuộn phim có 36 bô kia mà Miệng quý giòm méo sạch 11 tấm kia hư hết rồi hư ừ, quý giòm luôn nó bọt trong 11 tấm kia bọn mình đứa thì mất đầu đứa thì mất tay đứa mất chân tiểu Long nhíu mày sao lại như thế được chẳng có gì là không được quý giòm khoa tay hùng hồ Nếu khi bấm máy, máy run tay người đứng trước mặt mày sẽ bị lệch ra khỏi khung hình ngay thút xịtóm lại là phải cầm máy thật vững thậm chí khi bấm nút mày phải nín thở để tay khỏi bị run tiểu Long không biết quý giòm lặp lại nguyên văn lời hướng dẫn của ông chủ hiệu ảnh Cứ ái nái đưa tài quẹt mũi Ở, lẽ ra những điều này mày phải dặn tụi tao từ trước Đang thán phục sự âm hiểu Về nghệ thuật nhiếp ảnh của Quý Sòm không để đâu cho hết Tiểu Long quên phát rằng Cùng với nó và Nhỏ Hạnh Quý Sòm cũng là một trong ba tác giả Của những tấm ảnh mất đầu mất cảng kia Tiểu Long quên nhưng Nhỏ Hạnh thì không quên Đợi Quý Sòm hoanh hoàng cho sướng miệng xong Nhỏ Hạnh mới mỉm cười từ tốn Ông chủ hiệu ảnh còn bảo với Quý điều gì nữa không Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý của nhỏ hạnh khiến bộ mặt đang dương dương tự đá của quý xòm bỗng xẹp lép như quả bóng xì. Nó cười nó sẹo Thôi mà, bộ hạnh không còn hỏi câu nào tử tế hơn sao? Tiểu Long không để ý đến vẻ gượng gạo của quý xòm. Nó cầm sấp hình trên bàn xăm soi thêm một hồi rồi vung tay hào hứng. Tao sẽ để dành tiền mua một cuộn phim khác, rồi tụi mình sẽ đi thảo cầm viên đi suối tiên. Chuyện, lòng nói để từ từ tính sau. Nhỏ Hạnh lấy môi cắt ngang rồi nó chia tay về phía Quý Sòm Bây giờ Quý đưa cuộn phim đây Hạnh sẽ rửa thêm cho Long và Hạnh mỗi người một sắt cân gì phải vậy Quý Sòm ngạc nhiên Cứ chia sức hình này ra làm ba được rồi Nhỏ Hạnh đậy gỗng kính trên sống mũi Đây là những tấm hình đầu tiên do tụi mình tự chụp lấy Mỗi người nên giữ đủ 25 tấm để làm kỷ niệm Nhưng cuộn phim đâu có đây Ngày mai đi học tôi sẽ mang cho Hạnh Quý Sòm nhặt sức hình trên bàn Bỏ vào túi, áo và đắp Rồi quay sang Tiểu Long nó oai vệ sục thôi, về. Em Tao chắc nhớ tao lắm rồi." Nhỏ Hạnh cười khúc khích. "Các bọn tung nghĩ đạt nữa chứ. tụi nó cũng đang chờ quý giòm về kể chuyện đấy." Đang định lên mặt với Tiểu Long bị Nhỏ Hạnh nói huịch toẹt, quý giòm suýt lờ hấp tấp bước ra cửa, nhưng lòng đang phơi phới quý giòm không ấm ức lâu, hôm nay Tiểu Long và Nhỏ Hạnh đứa nào đứa nấy ken lấy khen để những tấm ảnh chụp bằng chiếc máy ảnh của nó, thì nó khoái trí khôn tả, chỉ tiếc là có 11 bộ bị hư, quý giòm chép miệng Nhưng bữa đầu chụp ảnh ai mà chả thế Có người còn hư sạch cả 36 bộ ấy chứ niềm vui trong lòng quý giòm Càng nhân đôi khi về gần tới cổng nhà nó Trước lúc bỏ nó xuống xe Tiểu Long còn hăm hở và cẩn thận dặn Tuần sau đi chụp hình nữa nhé Dĩ nhiên rồi, quý giòm nhảy xuống khỏi yên Chùn mũi đáp Tuần sau, tuần sau nữa, tuần sau nữa nữa Tuần nào tụi mình cũng đi Rồi mặc cho Tiểu Long ngỡ ra không biết Nó nói thật hay nói chơi Quý giòm co giò phóng vụt vào nhà nhưng khi vừa đặt chân vào phòng ngủ quý giòm bất xác đứng ngẩn ngay ngạch cửa khác với mọi hôm chiều nay trong phòng chỉ lác đác vài ba thính xả nhỏ anh và nhỏ Thủy Vân đang ngồi bên mép sường thủ thỉ cho chuyện cùng nhỏ Diệp bọn Tùng nghĩ đạt biến đấu mất tiêu nghe tiếng chân, ba đứa con gái lập tức ngoảnh ra A anh Quý về nhỏ anh gieo lên quý giòm đá mắt quanh phòng tụi thằng Tùng đâu nhỏ Thủy Vân chớp mắt tụi nó đợi anh lâu quá bỏ về rồi quý hừ một cái, không gì Nó kéo ghế lại, ngồi cạnh giường Định bộ sẽ kể chuyện Còn quỷ sứ của ông hàng tạp hóa Nó mới đọc tối hôm qua cho bọn nhóc nghe Nhưng hắng giọng Hai ba lần quý giòm vẫn không sao bắt đầu được Bụng tức ánh ách về chuyện Bọn thằng Tùng không thèm ở lại Để nghe nó kể chuyện Quý giòm cứ cảm thấy có một cục gì đó Đang chạy ngang cổ Cuối cùng tự ái và sợn sỗi Nó thò tai rút phát sấp ảnh trong túi ra Xì một tiếng rõ to Bà đứa đó ngốc ơi là ngốc Có sớp ảnh đẹp như vậy mà không biết nán lại xem. Thấy sớp ảnh bọn con gái lập tức giảnh nhau, quý giòm phải hét toáng Tụi mày làm gì thế? Coi chừng dạy ảnh của tao. Ôi, đẹp quá. Vừa lướt mướt qua mấy sớp ảnh, nhỏ Thủy Vân đã buột miệng trầm trồ. Tất nhiên rồi, ở trên lớp tụi bạn vẫn hay khen tao như thế. Quý giòm vênh mặt nói quyền phát mới hôm trước đây. Nó đã tự nhận với nhỏ Diệp, nó là một người xấu xí. Nhưng nhỏ Thủy Vân đã làm quý giòm cuộc hứng. Nó thật thả đính chính Em khen là khen cảnh vật kia Cảnh vật há Ờ, ở, cảnh vật thì nó làm gì? Quý giòm lúng túng chữa thẹn Tụi tao chụp ở vườn tao đàn không đẹp sao được Ôi, nhà thờ Đức Bà nữa này Nhỏ anh hấn hở dèo đẹp ghê Lần này, nghe hai tiếng đẹp ghê Quý giòm chả thấy phấn khởi hai sụ động tẹo nào Nó hờ dọng Rõ là khen phỏ mã tốt áo Nhưng mặc cho quý giòm cảm giam Thỉnh thoảng lại bình phẩm một câu đầy khiêu khích Nhỏ Oanh và Nhỏ Thùy Vân chẳng buồn để vào tai, nó dãn mắt vào những tấm ảnh nghiêng đầu ngoẹo cổ say xưa ngắm nghĩa. So với Thùy Vân dĩ nhiên Nhỏ Oanh thích thú nhiều hơn, bởi vì nó nhìn thấy anh Tiểu Long của nó đang tết miệng cười trong đó. Cứ xem xong một tấm ảnh nó lại tấm tắc đẹp ơi là đẹp. Xem hết một xấp nó không tấm tắc nữa mà quay nhìn Quý Sởm tò mò hỏi: "Anh chụp bằng máy của ai vậy?" Quý Sởm ửng ngược. "Dĩ nhiên là máy của tao." "Anh có máy ảnh riêng hả?" Nhỏ Thùy Vân chớp mắt: "Tất nhiên Hay quá hết nghe nhỏ Thủy Vân khen hai quý giòm sướng mê tơ nhưng ngoài mặt nó vẫn làm bộ hay gì mấy ảnh thì ai chả có nhỏ thủy Vân trước mắt thế nhỏ dịp có không Qu quý giòm không ngờ con nhóc này lại hỏi một câu ác ôn như thế lại hỏi ngay trước mặt nhỏ dịp miệu mồm liền đâm ngắt ngữ nhỏ dị hả Cái đó thì cái đó thì nhỏ anh không để ý đến vẻ lúng túng của quý giòm hồn nhân xèo A phải rồi hôm nào nhỏ xịp đi học lại tụi mình đem máy ảnh theo chụp hình chơi Quý giọng khẽ liếc nhỏ Diệp, thấy mặt mày em gái mình buồn so, lúc này quý giọng mới sực nhớ từ nãy đến giờ chỉ có nhỏ anh và nhỏ Thùy Vân dành giật xeo xem ảnh. con nhỏ Diệp vẫn nằm im dù, sao thế nhỉ? Quý giọng hoàng mang tự hỏi. Nó mệt nhọc không nhấc tay, nhấc chân nổi hay là nó dẫn dỗi chuyện mình đang tâm dành chiếc máy ảnh của nó. Nhưng thật ra mình đâu có làm gì quá đáng, chính nó đã tự nguyện nhận con mèo bông và nhường chiếc máy ảnh lại cho mình cơ mà. Nó còn bảo nó không muốn giữ máy ảnh vì sợ sẽ tốn tiền mua phim. Những lời nó nói mình còn nhớ như yên chứ đã quên đâu. Quý giòm miền màn nghĩ ngợi, mắt không ngừng quan sát nhỏ diệp, ái ngại thấy em mình vẫn nằm im chăn đắp nga ngực, mặt rào rào. Hay nó biết mình thích chiếc máy ảnh nên nó làm bộ nói thế thôi. Quý giòm lại băn khoăn đúng rồi. Nó sợ mình buồn nên nó nói thế thôi, chứ thực ra nó cũng thích chiếc máy ảnh này không kém gì mình. Ngay từ đầu, lúc thằng Mạnh lôi hai món quà ra, Nó chẳng đã căng khăng đòi lấy chiếc máy ảnh là gì Thế ra nó là em mà biết nhường cho anh Trong khi mình là anh lại chẳng biết nhường tẹo nào cả Thật là một ông anh chả ra gì Đã vậy trong lúc nó ốm nằm chết dí một chỗ như em bé bán riêng Mình lại xách chiếc máy ảnh chạy Loan quang chụp hình hết chỗ này đến chỗ khác Rồi đem về khoe nhăn khoe nhít Bảo sao nó không tủi thân sao được Càng nghĩ quý giòm càng cảm thấy bất xích quá xá Nhưng đúng vào lúc nó đang định mở miệng để nói Một câu gì đó để an ủi em gái. Nhỏ Thủy Vân đã cầm tay nhỏ Diệp Lai Lai, "Nhớ đấy nhé, Hôm nào đi học lại bạn nhớ đem chiếc máy ảnh của bạn theo đấy." "Ừ, nhỏ Diệp đầu. "Bữa đó mình sẽ hỏi mượn anh Quý, bạn nói sao?" Nhỏ Thủy Vân trừng hừ, "Tại sao bạn phải mượn anh Quý?" Câu hỏi của Thủy Vân làm nhỏ Diệp bối rối quá chừng, nó ấp à ấp úng chưa biết đáp thế nào thì Quý Sởm đã dõng dạcột miệng, "Không cần mượn." Nói xong, nó chạy vụt ra khỏi phòng. Lát sau quý giòn quay vào với chiếc máy ảnh trên tay Nó bước lại chỗ nhỏ Diệp nằm nhẹ nhàng đặt chiếc máy ảnh xuống nệm Trịnh trọng tuyên bố Kể từ giờ phút này, chiếc máy ảnh này là của mày Sao lại thế, nhỏ Diệp sửng sốt Chả sao cả, quý giòn nhún vai Mày ốm bạn bè tặng mày đủ thứ quả Tao là anh, chẳng lẽ tao không được tặng cho mày một thứ gì sao Nhỏ Diệp vẫn chưa hết ngỡ ngàng Tặng cho em rồi anh lấy gì đi chụp hình với anh Tiểu Long và chị Hạnh Mày khéo lo, quý giòn cười giòm Rồi nó méo miệng nhại lại câu nói của nhỏ Diệp hôm trước Máy của mày nhưng khi nào tao cần chụp Với tụi bạn tao mượn của mày cũng được chứ sao chương 10 Rồi cũng đến ngày nhỏ Diệp hết ốm hẳn Trước đây đã hai 3 lần cả nhà tưởng nó đã dứt sốt Nhưng toàn mừng hụt Nó cứ sáng mát chiều nóng hoặc có lúc mát suốt 2 ngày Đến ngày thứ 3 đột nhiên nóng trở lại Nhưng lần này không phải vậy Đã 4 ngày nay nhỏ Diệp đã dứt sốt hẳn Sức khỏe cũng dần dần hồi phục Bác sĩ bảo mẹ khỏi cần dẫn nó đi khám nữa Chỉ uống hết đợt thuốc này là sẽ được vào đấy thôi Quý giò mừng dơn khi thấy em gái mình Đã có thể rời khỏi giường Và đi lại quanh quần trong nhà Mừng nhất là từ nay Nó khỏi phải chiều chiều ngồi chết cứng một chỗ để kê chuyện Cho em nó nghe nữa Thoát đầu thấy bọn nhóc Kéo tới ngồi ngóc cổ Nghe ké và suýt xòa toán thưởng Quý giò cũng khoai khoái Nhưng rồi ngày nào cũng là đi lặp lại Mỗi một cách kéo ghế Mỗi một cái e hèm rồi nó chẳng còn thấy hứng tú tẹo nào nữa. Chuyện hay lạ mỗi ngày một vơi chỉ còn toàn những chuyện đọc thì thích mà kể lại thì vô cùng nhạt nhẽo. Chính vì vậy mà ngay nhỏ Diệp bắt đầu tung tăng đi tới đi lui. Không phải nhỏ Diệp mà chính Quý Giòm mới là người vui nhất. Nhưng Quý Giòm vẫn chưa thật vui hẳn, thoát được nghĩa vụ kể chuyện. Nó còn muốn thoát luôn cả nghĩa vụ chép bài. Lúc nhỏ Diệp ốm nằm sự lơ, Quý Giòm không cảm thấy việc chép bài dùm em là nặng nhọc. Nhưng từ khi nhỏ Diệp Nam không còn sống em bé bán diêm nữa Không hiểu sao nó lại cảm thấy Cái nghĩa vụ này chẳng khác chi một cực hình Nhỏ Diệp đi tới đi lui Tới ngày thứ ba thì quý giòm đã sốt ruột lắm Nó nhìn em Nhèo mắt giò hỏi May đi lại thấy thế nào Nhỏ Diệp tươi tỉnh gần như bình thường rồi chân cổng mày ra sao Ra sao là sao Nhỏ Diệp ngưng á Quý giòm lếm môi Ý tao muốn hỏi chân cổng mày khỏe hẳn chưa ấy À khỏe hẳn rồi Quý giòm lại hỏi Thế còn tay? Tay sao? Tay mày hoạt động như bình thường được chưa? Không hiểu âm mưu của ông anh. Nhỏ Diệp, rẫy rẫy hai cánh tay gật đầu. Trở lại bình thường rồi. Chỉ đợi có vậy, quý giỏm cười toe Thế có nghĩa là kể từ hôm nay, mày có thể tự chép bài được rồi chứ gì? Nhỏ Diệp tưởng như có ai đang kéo chân mình xuống nước. Nó nhìn bộ dạng hớn hở của ông anh, mặt xịu xuống. Nếu anh không muốn chép dù em nữa thì thôi, cứ để đó cho em. Làm gì mặt mày như đứa đám thế vẻ hờn rỗi của nhỏ em là quý giọng thoát ái nánh Chả phải mai bảo Tay mày đã trở lại bình thường rồi sao Nhỏ diệp trước mắt Trở lại bình thường không có nghĩa là đã chép được bài tại em chỉ mới bớt nhức mỏi thôi Quý giọng bán tin bắn nghi Nó nhìn lom lom vào mặt nhỏ em Mày không gạt tao đấy chứ Ai mới ốm dậy mà chả thế Em gạt anh làm gì Tới đây thì quý giọng thôi vặn vẹo Nó thư người nhiều bụng Có lẽ nhỏ diệp không nói dọc Trước đây mình cũng thế mới khỏi bệnh Tay chân con người ta còn xuôi xị Đầu đã khỏi khoán ngay được Và lại mình mong em mình chống hết bệnh Chính là lo cho sức khỏe của nó Chứ không phải vì mong nó ngồi sợ chép bài tay mình Quý giòm nghĩ ngợi lần thần một hồi Cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn Nó không còn thấy việc chép bài dùm cho người ốm Thêm hai ba ngày là một công việc nặng nhọc nữa Thôi được May cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi Bài vở để đó tao chép dùm cho Cuối cùng quý giòm hắng giọng hùng hồn tuyên bố Rồi chẳng buồn tiếp tục soi mói em nó Để kiếm cơ cây sự nữa Nó đứng bật sợi là vọt ra cửa Này này Nhà Diệp gọi giật anh đi đâu thế Ở nhà chơi với em chứ Chơi với mày cả tuần này thế đủ rồi Quý giòm đáp không ngoài cổ lại Bây giờ tao phải đi chơi với Tiểu Long đây Tiểu Long mừng rỡ khi thấy Quý giòm xuất hiện Ta định chạy qua nhà mày đây Có chuyện gì vậy Tiểu Long cười bí ẩn Ta có cái này hay lắm, rồi không đợi Quý Dòng gặng hỏi thêm, nó chạy lại góc nhà, thò tay Và ngăn kéo lôi ra một cuộn phim mới toanh, vết miệng khoẻ, ta mới mua đấy. Sáng mai mày đem theo chiếc máy ảnh, nghỉ hai tiết sau tụi mình đi đầm sen chụp hình chơi. Ờ, Quý Dòng gật đầu, để tối nay tao về hỏi mượn nhỏ Siệp. Hỏi mượn cái gì kia? Quý Dòng ngó lơ chỗ khác, thì hỏi mượn chiếc máy ảnh chứ hỏi mượn cái gì. Tiểu Lâm dựng mắt ếch, sao trước mày bảo chiếc máy ảnh đó là của mày? Quý Dòng khịt mũi, Đó là hôm trước, còn hôm nay nó không là của tao nữa Tiểu Long tiếp tục ngẩn to te Tao chả hiểu gì cả Quý dòng không muốn nhắc nhiều tới chuyện này Thấy Tiểu Long tới hỏi lui Nó đầm gắt, theo tao mày cũng chả cần hiểu Cắn kẽ chuyện này làm gì Mày nên tìm hiểu mấy bài tập toán của thầy yêu mới cho về nhà Hồi sáng kia kìa Nói xong Quý dòng quay phát người bỏ đi Ơ ơ, không hiểu tại sao Quý dòng đang vui vẻ Tựa dường lại đổ quạo như thế Tiểu Long quính quáng kêu Nhưng đang bực tức Quý dòng đi lẹ như gió, mắt nó đã ra gió Tiểu Long đuổi theo tới chỗ quầy hàng của mẹ đã thấy Quý Giòm chỉ còn là một chấm nhỏ tít đằng xa. Quý Giòm quả đang buồn bực lắm. Nhưng chắc chắn không phải vì Tiểu Long. Nó cũng biết thế. Tại thằng mập này cứ hỏi mãi về chiếc máy ảnh nên nó cọ cọ thôi. Quý Giòm cũng chẳng buồn bực gì nhỏ Diệp. Nhỏ Diệp lại em cái nó. Lại vỡ một trận ra trò. Nó thường em nó còn không hết. Bực đâu mà bực. Thế Quý Giòm buồn bực chuyện gì? Thực ra nếu đem câu hỏi này hỏi chính Qu Nó cũng không giải thích rõ ràng được, mặc dù nó biết tẩm mọi chuyện bắt nguồn từ chiếc máy ảnh mẹ còn cô tự tặng. Nó mê chiếc máy ảnh này lắm, ngay từ đầu nó đã mê, nhưng khổ nỗi nhỏ Diệp cũng vậy. Nhưng nhỏ Diệp đang ốm còn nó thì không. Thế là nó hào phóng đem tặng chiếc máy ảnh cho em nó. Lúc đó nhìn ánh mắt ngạc nhiên và cảm kích của nhỏ Diệp, nhìn về mặt thán phục của nhỏ Oanh và nhỏ Thùy Vân, nó quá chí ghê lắm. Thậm chí lúc đó nó ước gì có thêm hai chiếc máy nữa để nó tặng hai con bạn của nhỏ Diệp mỗi đứa một chiếc luân thể. Nhưng đó là nói lúc nhỏ Diệp còn nằm trên giường không động, cựa nổi. Còn bây giờ khi nhỏ Diệp đã có thể đi đứng cười nói chạy nhảy như mọi đứa con gái khỏe mạnh bình thường khác, hãy nhớ đến chiếc máy ảnh quý giòm lại cảm thấy tiếng tiếc. Từ tiếng tiếc chuyển qua tương tức cũng không đến nỗi xa lắm. Thế là tiếng tiếc chán quý giòm lại cảm thấy tương tức. Tức nhất là trong khi nó trắng tay như một kẻ nghèo mà Diệp thì nhỏ Diệp đột nhiên trở nên giàu sụ Vừa có cả con mèo bông lên chiếc máy ảnh chưa kể khối quà do tụi bạn thi nhau đem tới Mà mớ ra tài này chẳng phải do công cán gì chỉ nhờ một trận ốm mà thôi Mà đâu phải nhỏ Diệp ốm hẳn này nó đã khỏe mạnh bắt đầu trở lại làm con nhóc Diệp ló lỉnh nghịch ngợm và nhõng nhẽo trước kia Thế thì có bất công không cơ chứ Quý giòm vừa đi vừa ngẫm nghĩ sự đời trần về đến nhà lúc nào không hay, nhỏ Diệp đón anh ở ngay cửa, tay đóng đưa chiếc máy ảnh, hớn hở niếc chiếc máy nhằn nhó bảo: "Mày mới ốm dậy đừng ra đây, ngoài này gió máy nhiều lắm." Nhỏ Diệp tươi tễ: "Em đợi anh mà, đợi tao làm gì?" Nhỏ Diệp chĩa chiếc máy ảnh ra: "Anh chị em cách sử dụng máy ảnh đi, ôi già chuyện vặt." Quý Sởm phải tay tính gạt phát nhưng đến phút chót, bắt gặp ánh mắt chờ đợi của nhỏ em, nó bỗng nhiên dịu giọng: "Mày vào đây, tao chỉ cho." Hai anh em ngồi vào bàn, Quý Sởm một bên, nhỏ Diệp một bên. Chiếc máy ảnh nằm ở giữa Quý dòng mắt hàm "Mai cầm chiếc máy ảnh lên đi." Nhỏ Diệp cầm chiếc máy ảnh lên ngơ ngác nhìn anh. "Đừng nhìn tao." Quý Sở nhún vai. "Tao đâu phải là chiếc máy ảnh." Mai nhìn vào khung ngắm ấy Nhỏ Diệp xoay ngang, xoay ngửa chiếc máy, khung ngắm chỗ nữa nào? "Cái khung hình chữ nhật ở phía sau đó. À, em thấy rồi." Nhỏ Diệp vừa gieo vừa áp chiếc máy vào sát mặt, nhắm mắt nhìn vào khung ngắm. "Thấy gì không?" Quy Sở hỏi. "Chả thấy gì cả." Nhỏ Diệp lắc đầu và vẫn cố nhíu mắt nhìn vào khung ngắm, thấy đèn thui à?" Quý cười hề hề, "Thấy đèn thui là phải rồi, mày chưa mở ống kính mà." Nhỏ diệp buông chiếc mày xuống, "Phải mở ống kính nữa ư? Sau khi nãy anh không nói trước?" "Nói trước sao được mà nói trước, phương pháp của tao là thực hành trước đã rồi lý thuyết sau, có như vậy mày mới nhớ lâu." Dưới chiếc cặp mắt đang trố lên của nhỏ em, Quý chỉ tay vào chiếc nút nhỏ bên dưới ống kính gật cụ sẵn sàng, sàng, "Đây này, khi nào muốn ảnh, mày bật chiếc nút này qua một bên, ống kính sẽ tự động mở ra." Chụp xong bật về chỗ cũ, ống kính sẽ được trả lại. Nhỏ Diệp ngồi sỏng tay nghe, miệng mũi không dám thở, mặt cũng không dám chớp một tí ti. Nhưng để chụp được một tấm ảnh, không chỉ có chuyện đóng mở ống kính. Quý giòm chỉ tay lên cái nút phía trên. Khi chụp trong nhà, không đủ sáng, muốn mở đèn flash, mày bật cái này và đợi đèn báo hiệu phía sau đỏ lên. Rồi không đợi cho nhỏ Diệp kịp hỏi lại. Quý giòm xoay chữ máy ảnh ra phía sau, nhanh nhỏ. Còn đây là chỗ lắp pin. Vừa nói nó vừa mở ra vào đóng tanh tách. Mặc nhỏ Diệp bỡ ngỡ nhìn và cố ghi nhớ một cách khổ sở. Còn đây là chỗ lắp phim. Quý giòm tiếp tục mở chốt bên trái, mày tra phim vào đây. Rồi kéo mét phim qua bên tay phải nhét vào khe hở này, nhớ chưa? Đừng quên gắn Diệp phim vào các răng cưa hai bên, nếu không phim sẽ vùng ra. Quý giòm làm một thôi một hồi khiến nhỏ Diệp hồn vía lên mây. Từ trước đến giờ nó cứ tưởng chụp hình là chuyện đơn giản. Chỉ việc đưa máy lên bấm tách một cái là xong Chứ đâu ngờ sử dụng máy ảnh lại phức tạp như vậy Quý giòm vừa hướng dẫn Vừa liếc trường nhỏ diệp Thấy mặt mày nhỏ em càng lúc càng hoang mang Nó như mở cờ trong bụng Và nó tiếp tục giảng giải một cách dối rắm Nhưng nó phim xong chưa phải đã chụp được ngay Mai phải đưa tay lên nhẹ nhàng Ấn vào cái nút trên cổ một cái Rồi cẩn thận lên phim bằng cái thanh này Xong lại nhẹ nhàng bấm một cái nữa Rồi lại tiếp tục lên phim Một cách quan thai từ tốn Sau mỗi lần thực hiện động tác Mai phải tập trung quan sát cái ô màu trắng này chừng nào thấy hiện lên số 1, số 2 lúc đó mới có thể tiến chắc mấy ảnh đã có thể được vào hoạt động Thôi thôi, anh đừng nói nữa nhỏ diệp vung tay đưa tay bịt tai Anh nói lắm thế Làm sao em nhớ hết Ôi dạo, đã hết đâu Quý giỏ mặt tươi như hoa Ta chỉ mới giảng sơ sơ thôi mà Còn lắm thứ quan trọng phải nhớ nữa cơ Chủ ảnh là một nghệ thuật cao cấp có phải đùa đâu Mắt nhỏ diệp méo sạch Em chả cần học nữa đâu Sao thế, chiếc máy ảnh này là của mày mà Quý giòm xả bộ thắc mắc Nhưng rồi thấy ý đồ của mình lộ liệu quá Nó lại vội vàng chữa lại Ý tao muốn nói là nếu mày không có cách sử dụng Làm sao mày có thể chụp hình được Quý giòm vừa hỏi vừa nhìn chăm chăm vào mặt nhỏ Diệp Hồi hộp thăm sò Và nói như nở từng khúc ruột khi thấy nhỏ Diệp tiêu nghỉu đáp Em tặng chiếc máy cho anh đấy Em không giữ nó đâu Tặng cho tao, quý giòm vừa sườn sốt Phải cố lắm nó mới không nhảy cẳng lên. Sao lại thế? Đây là món quà tao tặng cho mày kia mà. Anh tặng em nhưng nếu không sử dụng thì em tặng lại, đầu có sao. Quý giòm gật đầu sung sướng. Ừ, chẳng sao cả. Chiếc máy ảnh này nếu không đem ra sử dụng thì thật là phí. Nhưng rồi nó bỗng nhớ ra một chuyện lên hỏi. Ủa, nếu không học cách chụp ảnh mai mốt có đi chơi, chả lẽ tụi mày không định hỏi mượn chiếc máy ảnh của tao sao? Mượn chứ, quý giòm ngạc nhiên. Nhưng tụi mày có biết chụp đâu. Nhỏ siệm cười khì. Thì tụi em mượn cả anh nữa, lúc đó tụi em rủ anh đi chụp dùm cho tụi em luôn, đầu có sao. sự định khắc thường của nhỏ em khiến Quý Dòm ngẩn ra một thoáng, nhưng rồi nó liền nhai sang cười theo. Ừ, chẳng sao cả, thế lại càng hay. Tao khỏi phải sợ tụi mày làm hư trước máy ảnh của tao. Quý Dòm cố tình nhấn mạnh hai chữ của tao, ý nhắc nhỏ Diệp đường cao hứng bất thần đổi ý. Nhưng nhỏ Diệp chả có ý định đòi lại trước máy Để ông anh nhận lời đi theo chụp ảnh cho nó và tụi bạn nó đã vui lắm rồi Nhỏ Diệp vui, Quý Dòm càng vui hơn, suốt cuộc chiếc máy ảnh lại về tay nó. Cuộc đôi chủ lần này thật nhẹ nhàng thắm tình anh em, chẳng một tí xích mích hay cãi cọ. Nhưng để cho vui hơn nữa, và cũng để thực hiện câu tục ngữ, được đăng chân lên đằng đầu, ông bà ta từng nói. Quý Dòm nếp chiếc máy tính đặt cạnh, khỉu tay nhỏ Diệp, lếm mép hỏng. Chuyện máy ảnh xem như giải quyết xong rồi, nhưng còn chiếc máy tính, nhỏ xiệp không hiểu. Chiếc máy tính sao, thì giải quyết luôn một lượt cho gọn chứ sao Quý sọm tặc lưỡi, nếu mày không sử dụng sợ lá phí thì tặng luôn cho tao. Khi nào mày cần tính toán tao sẽ đem ra tính toán giúp cho. Chế gợi ý trắng trợ của ông anh, là Diệp hốt hoảng chụp lấy chiếc máy tính dấu vào bộ, không được, không được. Nó lắc đầu quấy quện, đây là quà tặng của Thủy Vân, em không thể tặng lại cho anh được. Quý sọm hừ mũi, chẳng có gì là không được. Nếu mày muốn tặng thì chẳng ai cấm mày. Nhưng chẳng có lý do gì để em tặng cho anh cả, trừ phi. Thấy nhỏ Diệp đang nói vỡm ngừng bật, quý sọm sút trồm tới hí hưởng sụp. Mày nói tiếp đi, chưa phi sao? Nhỏ Diệp cắn môi, chưa phi anh ốm nằm nơi sườn giống như em vậy. Câu nói của nhỏ Diệp là quý giọng xuôi xị, nó định quát. Nhỏ em về cái tội dám chủ yèo một ông anh tử tế như nó. Nhưng rồi, nhớ lại những ngày qua, lòng nó bỗng rừng dịu xuống. Ở nhỉ, tục ngữ có câu, máu chảy ruột mềm. Nếu máu mình không chịu chảy thì ruột nhỏ Diệp vẫn cứ ngắc như khúc gỗ. Mình mà ốm nằm ngay cán Quốc Chắc chắn nhỏ Diệp sẽ thương mình hơn ngày thường, lúc đó mình thả hồ vét sạch giả tài của nó. Nhưng liệu có nên ống một trận suý chết vì chiếc máy tính còn con kia không nhỉ? Hết tập 20 Sách nói dành cho những người không có khả năng đọc